Trong điện thoại tưởng thúc thanh âm thực khẩn trương nôn nóng, nói xong liền treo điện thoại. Địch cận ruột lại đánh qua đi, đã là tắt máy trạng thái. Hắn mơ hồ đoán được cái gì, vì thế cùng Khương Tô nói có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, làm Khương Tô ở nhà chờ hắn trở về. Lại chưa từng tưởng, Khương Tô cũng đang muốn chờ một cái có thể đơn độc hành động cơ hội. Địch cận ruột chân trước mới vừa đi, Khương Tô sau lưng liền lén lút ra cửa. tưởng thúc bởi vì ở một lần đuổi bắt hành động chung bị buôn ma túy thương đánh trúng đầu gối, nhân thương trước tiên về hưu. Hắn tuổi trẻ thời điểm kết quá một lần hôn, nhưng là thê tử ngại hắn luôn là bật quá, không có thời gian chiếu cố gia đình. Hai người hòa bình ly hôn, nữ nhi đi theo thê tử cùng nhau sinh hoạt, lúc sau thê tử tái giá, mà hắn nhưng vẫn không có lại cưới. Hắn ly hôn thời điểm cảm thấy thua thiệt thê tử, cho nên là mình không rời nhà. Hiện tại nữ nhi đều mặt khác thành ra. Hắn vẫn là một người Tường thúc hiện tại trụ phòng ở vẫn là thuê tới Một cái cũ nát khu trùng cư cũ Bên trong đại bộ phận đều là người thuê Nhân viên tạo thành hôn tạp Đèn đường hỏng rồi hơn một tháng đều còn không có người tới tu Nơi nơi đều là loạn tiếp dây điện cùng vong tuyến Hoàn cảnh cũng không tốt Nhưng thắng ở tiền thuê tiện nghi 3.266 Tường thúc thật cũng không phải thật sự rất nghèo Hắn tuổi trẻ khi là cái phi thường ưu tú cảnh sát nhân thương trước tiên về hưu sau đơn vị cho hắn một số tiền mỗi tháng về hưu phí cũng không ít hắn còn bị ngoại xính đến cảnh giáo đương giảng sư chỉ là hắn thập phần yêu thương chính mình nữ nhi vẫn luôn luyến tiếp tiêu tiền tiền toàn tồn chỉ cần nữ nhi có yêu cầu hắn liền vô điều kiện trả giá địch cận duật đưa ra quá rất nhiều lần cấp tưởng thúc đổi cái cư trú hoàn cảnh tiền cũng đã cho nhưng là mỗi lần đều bị tưởng thúc cự tuyệt địch cận duật lái xe đi vào tưởng thúc dưới lầu Ngửa quen đường cũ lên lầu, còn cùng hàng hiên hàng xóm chào hỏi. Hàng xóm thuận miệng nhiều lời một câu, hôm nay các ngươi đều tới xem lão tưởng Nga. Vừa rồi ta đều nhìn đến có một cái nữ tới tìm lão tưởng đâu. Mặt bên chứng thực địch cận giật trong lòng phỏng đoán. Gõ mở cửa sau, liền nhìn đến phía sau cửa tưởng thúc kia trường tràn ngập ấy náy mặt, cận giật. Địch cận giật trong lòng đã có chuẩn bị, chỉ đối tưởng thúc nói, thực xin lỗi tưởng thúc, không nghĩ tới đem ngươi cũng liên lụy tiến vào. Tưởng thúc nghe được địch cận duật nói như vậy, ngược lại càng thêm áy náy. Địch cận duật đi vào trong phòng. Liên nhìn đến mạn lệ đang ngồi ở trên sofa, mà ở bên người nàng ngồi còn có một cái tiểu nữ hài nhi, nàng trong tay sắc bén đoạn đao liền so ở nữ hài nhi kia yêu ớt trên cổ. Thúc thúc. Bị mạn lệ dùng đao so cổ tiểu nữ hài nhi hướng về phía địch cận duật gọi vào, nàng không có khóc, nhưng là trong ánh mắt vẫn là để lộ ra sợ hãi. Đó là Tưởng thúc ngoại tôn nữ. Nàng cặp sách còn ném ở góc tường đố nghệ trên sofa, trên bàn trà còn có nàng viết đến một nửa tác nghiệp, tưởng thúc nữ nhi con rể công tác đều rất bận, thường thường muốn tăng ca, tưởng thúc ngẫu nhiên sẽ đi tiếp ngoại tôn nữ đến chính mình ra, không nghĩ tới sẽ gặp được loại sự tình này. Giao giao đừng sợ. Địch cận giọt tan ủi một câu, sau đó lạnh lùng nhìn về phía chính cười như không cười nhìn hắn mạn lệ, ngươi tìm người là ta, nếu ta đã tới, ngươi có thể trước đem tiểu hài nhi thả. mạn lệ không có muốn buông ra tiểu nữ hài nhi ý tứ mà là đắc ý cười cười trâm trọng nói địch đội trường nếu là hôm nay buổi sáng liền nghe ta đem nói cho hết lời liền sẽ không làm điều thừa người nói đúng sao tưởng thúc người trước đi ra ngoài nơi này giao cho ta địch cận duật bỗng nhiên đối tưởng thúc nói tưởng thúc do dự mà cận duật địch cận duật hướng hắn gật gật đầu tưởng thúc liền mở cửa đi ra ngoài mạn lệ cười mỉm ai Như thế nào, còn sợ bị người biết không? Ngươi muốn nói cái gì, hiện tại có thể nói. Địch cận ruột đi tới, ở đơn người trên sofa ngồi xuống, nhẹ nhàng như là này chỉ là một hồi đơn giản gặp mặt. Mạn lệ cũng không thể không bội phục địch cận ruột, tới rồi này phân thượng đều có thể như vậy bình tĩnh, cũng không biết chờ lát nữa hắn còn có thể hay không như vậy bình tĩnh tự nhiên. Khoe miệng nàng tích cóp ra một cái ác ý cười nhạt, địch đội trường. Ta nghe nói ngươi vẫn luôn lại tìm một người. Địch cận ruột mặt vô biểu tình nhìn nàng, biết này chỉ là nàng lời dạo đầu. Mạng lệ cũng không để ý địch cận ruột lúc này biểu tình cùng phản ứng, bởi vì nàng biết, địch cận ruột loại vẻ mặt này duy trì không được bao lâu. Nàng nói tiếp, 20 năm trước, địch đội ngươi cha mẹ ở một hồi yêu quái tập kích trung nội hại, lúc ấy có người đem ngươi từ yêu quái trong miệng cứu ra tới. Này 20 năm qua, Người vẫn luôn đều ở tìm người này, Mạn Lệ cố ý tạm dừng một chút, sau đó mới tiếp theo nói, người này chính là Khương Tô. Khương Tô, căn bản là không phải người. Địch Cận Duật như cũ mặt vô biểu tình nhìn nàng. Mạn Lệ đôi mắt hơi hơi nhíu lại, người đã biết. Địch Cận Duật không có phản ứng, trên mặt cũng không có nhấc lên một tia gợn sóng. Mạn Lệ nội tâm có như vậy một tia thất vọng, bất quá không quan hệ, bởi vì đại chiêu còn ở phía sau. Nàng tàn nhẫn mà lại ác ý mỉm cười lên. Ngươi có phải hay không cho rằng, Khương Tô là ngươi ân nhân cứu mạng. Nàng đem ngươi từ yêu quái trong miệng cứu xuống dưới, làm ngươi còn sống. Nhưng là, ngươi có hay không nghĩ tới, nhưng là tập kích các ngươi xe kia chỉ yêu quái vì cái gì sẽ phát cuồng. Mạn lệ cố tình tạm dừng, đôi mắt không buông tha địch cận duật trên mặt một chút ít biểu tình. Nàng lo lắng trải chăn nhiều như vậy, cũng không tin lấy địch cận duật thông minh. sẽ đoán không được nàng kế tiếp sẽ nói cái gì. tuy rằng nàng nhìn không tới địch cận giật trên mặt biểu tình có cái gì biến hóa, nhưng là nàng lại mẫn cảm nhận thấy được địch cận giật trên người lạnh lẽo càng trọng. nàng híp híp mắt nói tiếp, nếu không phải kia chỉ yêu quái nổi cơn điên, nó là sẽ không vô khác biệt công kích nhân loại. ở kia chỉ yêu quái tập kích các ngươi xe phía trước, nó đầu tiên là bị người chọc giận. muốn biết người kia là ai sao? là ngươi hiện tại đương thành bảo bối khương tô. là nàng chọc giận kia chỉ yêu quái khiến cho nó phát cuồng kia chỉ yêu quái mới có thể đột nhiên tập kích các ngươi xe ngươi cha mẹ mới có thể chết thảm mạn lệ lạnh lùng mà nói khương tô căn bản là không phải ngươi ân nhân cứu mạng mà là giết chết cha mẹ ngươi hung thủ ngươi bởi vì cha mẹ bị yêu quái tập kích nộ hại mà thống hận yêu quái gia nhập yêu quản cục nhưng là chân chính hung thủ lại là khương tô nàng mới là hại chết cha mẹ ngươi hung thủ là ngươi kẻ thù Địch cận duật, chẳng lẽ ngươi còn phải bảo vệ một cái hại chết cha mẹ ngươi kẻ thù sao? Ngươi liền không có nghĩ tới, ngươi cha mẹ sẽ chết không nhắm mắt sao? Ngươi nói xong sao? Địch cận duật lạnh lùng mà đánh gãy nàng, sắc bén đôi mắt lúc này bọc lên xương lạnh, cơ hồ làm trong phòng độ ấm đều hạ thấp vài độ. Nhưng mà đây là mạn lệ muốn nhìn đến, nàng cười lạnh, địch cận duật, ngươi nếu là cảm thấy chúng ta lừa ngươi, ngươi đại có thể trở về cùng Khương Tô đối chứa? Hỏi nàng 20 năm trước, có phải hay không nàng trọc giận kia chỉ yêu quái? Tiểu nữ hải nhi đã nghe được lời dại. Nàng còn chỉ có 7 tuổi, không biết cái này hoài nữ nhân cùng địch thúc thúc nói gì đó, nhưng là nàng bản năng cảm giác được địch thúc thúc hiện tại phi thường không tốt. Lời nói ngươi đã nói xong. Ngươi có thể đi rồi. Địch cận duật nói, tuy rằng hắn kiệt lực không chế, nhưng là sắc mặt của hắn vẫn là trắng vài phần. Mạng lệ nhìn đến địch cận duật sắc mặt, liên biết nàng mục đích đã đạt tới. địch cận duật từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc, hiện tại lại là sắc mặt trắng bệnh, sợ là đã chịu đả kích không nhỏ. nàng không sợ địch cận duật đi cùng khương tô đối chất, bởi vì kia vốn di chính là thật sự. nàng đều cảm thấy ông trời là ở giúp bọn hắn. địch cận duật cùng khương tô cư nhiên có như vậy một cọc chuyện xưa. căn cứ điều tra, địch cận duật bởi vì năm đó sự tình quá mức thảm thiết, hắn không chịu nổi. Được ứng kích mất trí nhớ chứng, này chứng minh chuyện này đối hắn đả kích là rất lớn, mà hắn qua như vậy nhiều năm, còn đang tìm kiếm năm đó cái kêu cứu người của hắn, liền có thể thuyết minh hắn cũng không có bông. Hiện tại ân nhân cứu mạng biến kẻ thù. Nàng đào muốn nhìn, địch cận ruật đối khương tô ái, có thể hay không chịu được này máu chảy đầm địa chân tướng. Nàng không có lại lưu lại, mang theo tiểu nữ hài nhi tới rồi cửa sổ, sau đó nhẹ nhàng phiên cửa sổ chạy thoát. Địch thúc thúc. Người không sao chứ? Tiểu nữ hài nhi trước tiên triều địch cận duật chạy tới. Địch cận duật cả người rét run, lúc này cường đánh lên tinh thần, ta không có việc gì. Sau đó đi qua đi mở cửa đem tưởng thúc thả tiến bảo. Tưởng thúc đầu tiên là ôm ôm chính mình ngoại tôn nữ, hỏi rõ ràng nàng không bị thương sau mới nhẹ nhàng thở ra, lại phát hiện địch cận ruột sắc mặt rất kém cỏi Hắn lo lắng hỏi, cận duật rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vừa rồi nữ nhân kia tìm ngươi là vì chuyện gì? Không có gì sự. Địch cận ruột tách ra đề tài, lần này bởi vì ta sự, liên lụy đến ngươi, thực xin lỗi. Nói cái gì đâu? Tưởng thúc nói, nếu không phải nàng cầm dao giao huy hiếp ta, ta cũng sẽ không đánh nảy thông điện thoại. Là tưởng thúc xin lỗi ngươi. Tưởng thúc, 20 năm trước kia, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy phát sinh quá sự sao? Địch cận ruột đột nhiên hỏi nói. tường thúc có chút kinh ngạc nhìn địch cận duật nhiều năm như vậy địch cận duật trừ bỏ sẽ hỏi năm đó tên kia thiếu nữ sự tình cơ hồ chưa từng có hỏi qua hắn về lần đó tập kích chung chi tiết hắn lấy lại bình tĩnh sau đó mới hồi ước nói ta đổi tới thời điểm kia chỉ yêu quái đã chết lúc ấy nữ Hải nhi kia chính ngồi xổm chỗ đó cùng ngươi nói chuyện ta lúc ấy còn tưởng rằng nàng là tỷ tỷ ngươi Lúc sau ta cùng nữ hải nhi kia hiểu biết rõ ràng tình huống sau liền lập tức gọi điện thoại báo nguy, chờ ta báo xong cảnh, nữ hải nhi kia đã không thấy. Đó là hắn lần đầu tiên tiếp xúc đến yêu quái loại này sinh vật. trừ bỏ chấn động, còn có cái loại này phát ra từ nội tâm sợ hãi. Thân thể cao lớn, sắc nhọn móng đuốt. Hiện trường nơi nơi đều là huyết, xe cơ hồ bị xé thành hai nửa, phần sau đoạn bị đè ép thay đổi hình. Địch cận ruột cha mẹ. liền ngã vào vũng máu bên trong trên người thường phi thường khủng bố năm đó hắn còn thực tuổi trẻ nhìn đến như vậy cảnh tượng chỉ cảm thấy dị thường thảm thiết hắn gọi điện thoại thời điểm nhìn đến năm đó còn chỉ có 8 tuổi địch cận giật đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vũng máu cha mẹ trên mặt biểu tình có chút đờ đẫn hắn không đành lòng đang chuẩn bị qua đi liền nhìn đến cái kia thiếu nữ rôi tay che lại địch cận giật đôi mắt đừng nhìn đọc ba cốt khương tô đệ 76 mươi chương Khương Tô trước từ ninh hiểu chỗ đó được đến tắc kè hoa không ở yêu quản cục tình báo Sau đó thật vất vả muốn tới kia chỉ tắc kè hoa địa chỉ Đánh xe đến thời điểm Không nghĩ tới kia chỉ tắc kè hoa cư nhiên ở tại như vậy xa hoa tiểu khu So địch cận ruột trụ tiểu khu hảo không ngừng một cái cấp bậc Khương Tô ở kiến thức tới rồi địch ra phú quý lúc sau Thật sâu cảm thấy địch cận ruột thật là quá cần kiệm quản ra, Làm một cái siêu cấp phú tam đại Cứ nhiên ở tại cái loại này tiểu cũ tiểu khu, thang máy một tháng hư ba lần. Nơi này gác cổng thức nghiêm. Đương nhiên, gác cổng lại nghiêm cũng ngăn không được Khương Tô. Nàng tìm cái ẩn nấp địa phương cho chính mình dán trương ẩn thân phủ liền nên ngang từ cửa đi vào. Đi vào nhà lầu còn phải soát tạp. Khương Tô đợi hơn 10 phút mới chờ đến tiến lâu người. Nàng không chú ý tới, nam nhân ánh mắt đã từng trong lúc lơ đãng từ trên người nàng sẽ qua, đọc lại một cái trước mắt. Sau đó lại nháy mắt khôi phục bình thường, đi tới dùng tạm soát mở cửa. Khương Tô chạy nhanh đi theo đi vào, lại đi theo nam nhân cùng nhau vào thang máy. Nam nhân tiến thang máy sau ấn xuống tầng lầu. 18 lâu. Này đống lâu đỉnh tầng. Mạn lệ cũng tại đây một tầng. Khương Tô sửng sốt một chút. Đống nhiên, một đạo cao lớn thân ảnh cháo lại đây. Nàng đứng ở ấn tầng lầu mặt khác một bên, dựa thang máy tầng đứng, kia nam nhân đột nhiên đi tới. Nàng không kịp né tránh, chỉ có thể lại sau này lui, eo đụng phải phía sau thang máy tay vịn hoành lan, lui không thể lui, nam nhân tay liền như vậy vừa lúc dừng ở nàng bên cạnh người trên tay vịn, chống đỡ, thoạt nhìn nàng giống như là bị nam nhân vòng ở trong ngực. Khương Tô liếc liếc mắt một cái chính mình ngược vị trí, ẩn thân phủ còn hảo hảo dán ở nơi đó không có rớt. Khương Tô ngừng thở, ngẩng đầu xem hắn. Hắn vóc người rất cao, hơi hơi ngửa đầu. Thoạt nhìn như là ở nghiêm túc xem nàng phía sau rán hút sơ tơ, nàng nhìn không tới nam nhân mặt, chỉ nhìn đến hắn lưu sướng đẹp hàm dưới tuyến, cùng trên cổ sông ra hầu kết, hương phấn dường như, hơi hơi lan lộn. Hắn cùng nàng khoảng cách vừa vặn chỉ kém một chút là có thể chạm vào. Nếu là hắn lại đi phía trước một chút, liền sẽ đụng tới nàng. Khương Tô cũng không núp đích, bối rán lạnh băng thang máy tưởng, liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Có điểm không kiên nhận rũ xuống mắt. Cảm thấy này thang máy như thế nào thăng như vậy chậm. Nàng tự nhiên cũng không có phát hiện, nam nhân ở nàng rũ xuống trước mắt túi đầu tới, ánh mắt gần như tham lam nhìn chăm chú nàng đỉnh đầu, cảm thụ được nàng hơi thở, nắm lấy lạnh leo tay vịn tay dùng sức buộc chặt, cho đến gân xanh nhận hiện, mới có thể khắc chế chính mình muốn rỗi tay đụng vào nàng dục vọng. hắn cơ hồ cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Nàng liên ở chính mình trước mặt, thậm chí, ở trong lòng ngực hắn gần trong găng tấc Chót mùi tất cả đều là nàng hơi thở, chính là hắn lại không thể đụng vào nàng. Vui sướng lại thống khổ. Trước sau như một, nàng chưa bao giờ đã cho hắn thuần túy vui sướng, nàng cấp vui sướng luôn là cùng với thống khổ. Nhưng hắn lại như vậy tham luyến nàng. Không tiếc tử bỏ cùng nhau. Thương nhớ ngày đêm, thương nhớ đêm ngày người liền ở trước mắt, hắn lúc này thậm chí đều không rảnh bận tâm, khương tô là vì cái gì tới nơi này. Hắn chỉ hy vọng thang máy có thể thăng chậm một chút, lại chậm một chút. Đinh! Một tiếng giòn vang. Nam nhân trong mắt nháy mắt khôi phục thanh minh, nắm chặt tay vịn tay chậm rãi bùng ra, sau đó đứng thẳng lên, không có lại xem Khương Tô liếc mắt một cái, như là căn bản nhìn không tới Khương Tô giống nhau, từ thang máy đi ra ngoài. Khương Tô đi theo hắn đi ra ngoài, sau đó mới phát hiện này chỉnh một tầng, liền này một hộ. Nam nhân đã muốn chạy tới trước cửa, Bắt đầu ấn mật mã. Khương Tô nhìn nam nhân cao lớn đỉnh bạt bóng dáng, nghĩ thầm chẳng lẽ là mạn lệ bạn trai. Sách, dáng người còn khá tốt. Nam nhân ăn mặc màu đen Tây Trang. Vóc dáng so địch cận ruột hơi lùn một ít, vai rộng hẹp ngông chân dài, Tây Trang phẳng phiu, từ đầu đến chân, không có một tiếng nếp vốn. Khương Tô đứng ở nam nhân phía sau, đột nhiên đặc biệt muốn nhìn địch cận ruột xuyên Tây Trang là bộ dáng gì. cũng không chú ý tới nam nhân ấn mật mã động tác phá lệ chậm. Ấn đến lại chậm, môn cũng vẫn là khai. Nam nhân đi vào đi, như là đã quên đóng cửa, lập tức đi vào đi. Nếu Khương Tô muốn đi vào, lúc này chính là tốt nhất thời cơ. Nhưng là Khương Tô lại chỉ là đứng ở cửa người người cái mũi. Mỗi chỉ yêu quái trên người khí vị đều không giống nhau, yêu quái khả năng chính mình đều phân biệt không ra, nhưng là Khương Tô có thể. Nàng không có người được kia chỉ tắc kệ hoa hơi thở, tức khắc liền không có đi vào hứng thú. Người nam nhân này cũng không biết là cái gì lai lịch. Liền tính mạn lệ trở về, nàng cũng không hảo động thủ. Nàng suy xét một chút đi vào đem nam nhân kia đánh vượng sau đó ở trong phòng ngồi canh mạn lệ khả năng tính, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Ở cửa đáng tiếc hướng bên trong liếc liếc sau đó liền đi rồi. Khương Tô chân trước mới vừa đi. Trong phòng nam nhân liền thần sắc hơi hơi vừa động. đem mới vừa mở ra tủ lạnh môn đóng lại đi tới cửa đem cửa mở ra bên ngoài quả nhiên đã không có khương tô thân ảnh nam nhân tay cầm khen cửa trong thần sắc khó nén thất vọng hắn còn tưởng rằng khương tô sẽ vào nhà tới điều tra một phen cố ý cho nàng để lại môn không nghĩ tới liền như vậy đi rồi hắn không nhanh không chậm mà đi đến bên ngoài mở ra thức đại sân phơi thượng nhìn khương tô từ dưới lầu nên ngang đi ra ngoài ánh mắt châm chọc chung lại trộn lẫn vài tia ô nu. Vẫn là như vậy nhát gan à, Khương Ly. Khương Tô đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người, ngẩng đầu, ánh mắt tinh chuẩn nhìn về phía 18 tầng đại sân phơi. Nhưng mà nơi đó không có một bóng người. Khương Tô đôi mắt hơi hơi mị nhíu lại, xoay người đi trở về, nàng không biết địch cận ruột khi nào xong xuôi sự trở về, cũng không thể làm hắn phát hiện chính mình chuẩn em chạy ra đi. Cũng may Khương Tô về đến nhà, phát hiện địch cận ruột còn không có trở về. Khương Tô một bên xem TV một bên chờ địch cận duật trở về, vẫn luôn chờ đến buổi tối 10 giờ, địch cận duật đều không có trở về. Hắn đã ra cửa gần ba cái giờ. Khương Tô đi trở về phòng cầm di động chuẩn bị cấp địch cận duật gọi điện thoại. Điện thoại qua thật lâu mới truyền được. Bên kia không có thanh âm. Khương Tô kêu hắn, địch thúc thúc. Bên kia trầm mặc trong chốc lát mới trả lời, ân. Người ở đâu a? Như thế nào còn không trở về nhà? Khương Tô hỏi. Sự tình còn không có giải quyết xong, ta khả năng muốn trễ chút mới có thể trở về. Ngươi mệt nhọc liền trước ngủ, đừng chờ ta. Địch cận Duật nhẹ giọng nói. Khương Tô nhăn lại mi. Nàng mẫn cảm nhận thấy được địch cận Duật thanh âm có chút không thích hợp, nghe tới có điểm như là hắn cha mẹ ngày dỗ ngày đó, hắn gọi điện thoại tới khi thanh âm. Phát sinh chuyện gì sao? Khương Tô hỏi. Không có gì. Đừng miên man suy nghĩ. Đi ngủ sớm một chút, ta trước treo. Địch cận ruột trước cắt đứt điện thoại, sau đó nhìn chằm chằm bị chính mình cắt đứt di động có chút thất thần. Hắn tử tưởng thúc trong nhà rời đi, lái xe, lang thang không có mục tiêu ở Bắc Thành Du Đãng. Cuối cùng tới rồi năm đó bị yêu quái tập kích địa phương. 20 năm, nơi này đã biến thành một cái tiểu công viên. Buổi tối 10 giờ rưỡi, bốn phía yên tĩnh không người, Đèn đường tối tăm ánh sáng xuyên thấu lá cây ở địch cận ruột trên mặt đầu ra loang lổ qua ảnh. Hắn liền ngồi ở công viên ghế dài thượng, một người khâu ngồi thật lâu. Khương Tô nói qua, hy vọng vô luận mạng lệ cùng hắn nói gì đó, đều phải hướng nàng chứng thực. Chính là hắn lại trong lòng sợ hãi. Hắn ngồi ở cái này công viên, đột nhiên nhớ tới rất nhiều sự. Hắn nhớ tới luôn luôn đối hắn thực nghiêm khắc mâu thân ở yêu quái lợi trảo dôi hướng hắn khi phấn đấu quên mình phát lại đây bảo vệ hắn. yêu quái lợi trảo liền như vậy xuyên thấu nàng mềm mại thân thể mẫu thân huyết bắn đến hắn trên người phảng phất còn có độ ấm hắn lần đầu tiên nhìn đến mẫu thân như vậy ôn nhu ánh mắt tay nàng gian nan mà dối hương hắn nhưng là còn không có chạm vào hắn mặt đã bị vứt ra ngoài xe mà hắn luôn là ôn hòa hòa ái phụ thân vì bảo hộ hắn mẫu thân đã ngã xuống vũng máu bên trong xe đỉnh đều đã bị sốc lên hắn ngẩng đầu lên nhìn kia chỉ quái vật khổng lồ đỏ đậm đôi mắt Ở thật lâu về sau, hắn tiến vào yêu quản cục, mới biết được đó là yêu quái cuồng hóa khi đặc thủ. Ở kia chỉ yêu quái móng vuốt chiều hắn huy lại đây thời điểm, hắn nhắm hai mắt lại. Hắn nghe được yêu quái thê lương tru lên, nhưng hắn không dám mở mắt ra. Không biết qua bao lâu, thế giới đều an tĩnh lại. Một đạo huyền chuyển nhẹ nhàng bước chân đi vào hắn trước mặt. Hắn thật cẩn thận mở mắt ra đi xem. Dị thương Mỹ lệ thiếu nữ đứng ở cửa xe ngoại, cong lưng. Hướng hắn duỗi tay, tiểu quỷ, đừng sợ, không có việc gì. Nguyên bản trong trí nhớ mơ hồ mặt lập tức trở nên rõ ràng mà sinh động lên, thình lình chính là Khương Tô. Nàng lúc ấy như thế nào sẽ vừa lúc xuất hiện ở nơi đó, kia chỉ yêu quái lại vì cái gì sẽ phát cuồng. Hắn biết mạng lệ nói này đó, là vì ly gián hắn cùng Khương Tô. Chính là hắn vô pháp thuyết phục chính mình, thậm chí liền tìm Khương Tô chứng thực dũng khí đều không có. Địch Cận ruột cuối cùng từ công viên rời đi. Hắn về đến nhà, đã là đêm khuya 12 giờ, hắn đứng ở cửa, tay nâng lên tới, lại chậm chạp không có ấn mật mã. Đang ở lúc này, môn từ bên trong mở ra. Khương Tô đứng ở cửa, ngửa đầu nhìn hắn, hắn thậm chí còn không có tới kịp đem trên mặt mà biểu tình thu hồi tới. Khương Tô trong ánh mắt ý cười cũng dần dần rút đi, nhìn Địch Cận ruột, hỏi: "Là kia chỉ tắc kẻ hoa?" Địch Cận Duật nói: "Không có." Hắn đi vào tới, đem cửa đóng lại. Khương Tô không núp đích, sau đó ôm lấy hắn, địch thúc thúc, chúng ta không phải nói tốt sao, vô luận nàng cùng ngươi nói gì đó, ngươi đều phải hướng ta chứng thực. Không cần trộm liền cho ta phán hình. Địch cận duật thân thể cứng đờ một chút, sau đó chậm rãi thả lỏng lại, hắn do dự một chút, vẫn là cong lưng, nhẹ nhàng ôm lấy Khương Tô, đem đầu vui ở nàng cổ, thanh âm trầm thấp, cùng ngươi không có quan hệ. Là tưởng thúc kêu ta qua đi có chút việc, đã giải quyết hảo, chẳng qua ta có điểm mệt. Hắn cọ cọ nàng tóc, có chút tham luyến trên người nàng hơi thở, cái gì cũng đừng lo lắng. Ta đáp ứng ngươi, vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Khương Tô cũng không tin tưởng địch cận duật nói hắn chỉ là đi tưởng thúc chỗ đó. Nhưng là địch cận duật không nghĩ nói, nàng cũng không nghĩ buộc hắn, nàng có thể cảm giác được hắn cảm xúc rất suy suốt, như là hắn cha mẹ ngày dâu ngày đó. Tay nàng ở hắn trên lưng xoa xoa, như là không tiếng động an ủi. Địch cận ruột hỏi nàng, ta không phải là ngươi đi ngủ sớm một chút sao? Không vây. Vây đã chết. Khương Tô nói, nhưng ta lo lắng ngươi. Nàng cũng không che giấu chính mình tình cảm, nàng xác thực lo lắng địch cận ruột. Địch cận ruột ngẩng đầu lên, có chút ngơ ngẩn xem nàng. Khương Tô liền hơi hơi ngẩn mặt, cặp mắt đào hoa kia không có sương mù sáng tỏ, chỉ là một mảnh trong suốt. Không có bất luận cái gì ngụy Trang nhìn hắn, địch cận ruột ngực rung động một chút. Hắn hơi hơi cúi đầu, ở Khương Tô giữa mày nhẹ nhàng hôn hôn, sau đó lại đem nàng dùng sức ôm vào trong lòng ngực, nói, thực xin lỗi, ta lừa ngươi. Mạn lệ là tìm ta. Khương Tô cũng không ngoài ý muốn, nàng vừa muốn động, đã bị địch cận ruột ôm chặt, hắn đem cái chán để ở nàng đỉnh đầu, đừng nhúc nhích. Khương Tô liền vẫn không nhúc nhích từ hắn ôm. Địch cận ruột thấp giọng nói, Ta hiện tại không có cách nào nói cho ngươi nàng cùng ta nói gì đó. Nhưng là tin tưởng ta, vô luận phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này. Khương Tô ngẩn ra một chút, địch thúc thúc. Nhưng là chúng ta đạt được khai một đoạn thời gian. Địch cận ruột nói. Khương Tô đẩy hắn ra, tao mày xem hắn. Ngươi đừng vội. Địch cận ruột sửa nắm lấy tay nàng, có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Ngươi nói. Khương Tô hờ hững nhìn hắn, cho rằng Địch Cận Duật chẳng qua là muốn tìm cái lấy cớ cùng nàng tách ra, nói cái gì đứng ở nàng bên này, rồi lại nói muốn tách ra. Nam nhân luôn là ngoài miệng nói thật dễ nghe, nàng đảo muốn nhìn, hắn có thể nói ra cái gì hoa tới. Mạn lệ sẽ cùng ta nói này đó, chính là hy vọng ly gián chúng ta, sau đó lại đối với ngươi xuống tay, như vậy liền tính ngươi xảy ra chuyện, ta cũng sẽ không quản. Địch Cận Duật bình tĩnh phân tích nói. Hiện tại mạn lệ sau lưng người kia giấu ở chỗ tối. Một khi đã như vậy, chúng ta liền mượn cơ hội này, dẫn xà xuất động. Khương Tô đôi mắt sáng lên tới. Nàng hiện tại cũng có một loại không chỗ xử lực cảm giác vô lực. Hơn nữa loại này nàng ở minh người khác ở trong tối cảm giác làm nàng phi thường khó chịu. Hiện tại nghe địch cận duật như vậy vừa nói, nàng tức khắc cũng có trước mắt sáng ngời cảm giác. Nhưng là ta lo lắng an toàn của ngươi. Địch cận ruột nói. Không cần lo lắng cho ta, ta có bảo mệnh biện pháp. Khương Tô lập tức tự tin tràn đầy nói. Ta lo lắng chính là ngươi ủy vào chính mình lợi hại liền không quan tâm, đấu đá lung tung. Địch cận duật có chút bất đắc dĩ nói. Hắn thừa nhận Khương Tô những cái đó kêu hắn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy còn đùn đùn không dứt thủ đoạn đích sắc rất lợi hại. Nhưng là Khương Tô thường thường chính là ỷ vào điểm này, cảnh giác tâm muốn hạ thấp rất nhiều, thực dễ dàng chúng đối phương bấy dập. Khương Tô hầm hực biểu môi. không thể không thừa nhận địch cận duật nói rất đúng nàng có đôi khi đích xác chính là ỷ vào chính mình không chết được cho nên không sợ gì cả an bao nhiêu lần mệt đều sửa bất quá tới hào đi ta bảo đảm ta sẽ cẩn thận một chút an toàn đệ nhất khương tô nhấc tay bảo đảm sau đó nói ta đây hiện tại liền dọn đi sao không cần phải gấp gáp hiện tại hẳn là có người nhìn chằm chằm chúng ta nơi này địch cận duật lạnh lùng cười Dù sao cũng phải cho chúng ta một chút cái nhau thời gian. Địch cận duật như vậy vừa nói, Khương Tô lại tò mò lên. Nàng thật cẩn thận hỏi, mạng lệ rốt cuộc theo như ngươi nói cái gì? Ta kỳ thật đều có thể giải thích. Sẽ làm bọn họ chắc chắn địch cận duật đã biết về sau liền sẽ rời đi chuyện của nàng. Nhất định phải cũng đủ đối địch cận duật tạo thành trí mạng đả kích. Chờ chuyện này hoàn toàn kết thúc về sau. Ta sẽ nói cho ngươi. Địch cận duật nói. Khương Tô nhìn chằm chằm địch cận ruột đôi mắt, hắn ánh mắt thâm thúy, phảng phất đem sở hữu cảm xúc đều đã giấu ở chỗ sâu nhất. Khương Tô liền không hề hỏi, lại ôm lấy địch cận ruột, có chút hủy khuất nói, ta mới dọn tiến vào một ngày lại muốn dọn đi. Thật trắng ghét. Địch cận ruột sờ sờ nàng đầu, rũ xuống mắt, tàng đôi mắt dâng lên phức tạp cảm xúc. Khương Tô căn bản không cần trang. Hơn phân nửa đêm kéo dương hành lý từ địch cận giật trong nhà ra tới tâm tình như thế nào đều hảo không đứng dậy, sắc mặt xú muốn giết người. Mạn lệ đứng ở địch cận giật tiểu khu cửa, nhìn Khương Tô thượng một chiếc xe taxi, gọi điện thoại cấp ngụy tần, khoe miệng còn mang theo vui sướng khi người gặp họa mỉm cười, nàng hẳn là cùng địch cận giật đại xảo một trận, hiện tại đã bị địch cận giật đuổi ra ngoài. Vừa mới thượng xe taxi, chúng ta hôm nay buổi tối muốn động thủ sao? ngụy tân đứng ở sân phơi thượng nhìn dưới chân thành thị ngọn đèn lên dầu hơi hơi một đốn sau đó nói còn không đổi. tiếp tục đi theo nàng cẩn thận một chút đừng làm cho nàng phát hiện nói xong hắn cắt đứt điện thoại hắn lạnh lùng cười uống ly chung lạnh băng rượu liền ánh mắt cũng mang theo vài phần lạnh lẽo không cần lâu lắm nàng liền sẽ lại lần nữa bị hắn có được lúc này đây hắn sẽ không lại cho nàng chạy thoát cơ hội hắn rôi tay che lại trái tim Phảng phất còn có nhẹ nhẹ nỗi khổ riêng. Rất nhiều rất nhiều năm trước, có người cầm đau, không chút do dự cắm vào hắn ngực, đâm thủng hắn trái tim, hắn liền vì cái gì đều không có cơ hội hỏi. Nhưng là không quan hệ, hắn thực mo liền có thể giáp mặt hỏi nàng. Cũng nên làm nàng nếm thử, bị phản bội tư vị. Hắn cười lạnh, lạnh băng trong mắt nhiễm vài tia điên cuồng, ngửa đầu, đem ly trung rượu uống một hơi cạn sạch. Khương Tô đêm khuya trở về, đem sân môn gõ đến rung trời vang. Lao Tôn bị đánh thức mới xuất hiện tới cấp Khương Tô mở cửa, nhìn đến Khương Tô hắc mặt đứng ở ngoài cửa, hoảng sợ, làm sao vậy? Khương Tô đem cái dương hướng trên mặt đất một ném liền lập tức hướng trong đi. Lao Tôn xách theo cái dương đi theo nàng phía sau. Cùng địch cận giật cãi nhau. Lao Tôn hỏi. Khương Tô nghĩ diễn trò liền phải là nguyên bộ, vì thế hắc mặt gật gật đầu. Lao Tôn trong lòng căng thẳng, như thế nào cãi nhau đâu? Ta đi ngủ. Khương Tô ném xuống một câu liền về phòng. Nàng hôm nay buổi sáng lên về sau liền không ngủ, lại chờ địch cận giật chờ đến 12 giờ. Hiện tại đều mau một chút, nàng vây được không được? Mặt đen nguyên nhân có một nửa là vây. Nàng đảo giường liền ngủ, quản hắn ngoài phòng Hồng Thủy ngập trời. Ngày hôm sau lên, Khương Tô còn ngốc một chút. Từ trên giường ngồi dậy hoán trong chốc lát mới nhớ tới đêm qua đã xảy ra cái gì. Nàng sốc bị xuống giường, Lão Tôn cũng không ra cửa. Nhìn đến nàng lên, trước thật cẩn thận xem nàng sắc mặt. Khương Tô giống như người không có việc gì, rửa mặt xong liền bắt đầu ăn cơm, ăn uống chút nào không chịu ảnh hưởng. Lao Tôn thấy nàng nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, trong lòng liền thoáng yên lòng. Muốn hỏi nàng vì cái gì cùng địch cận ruột cãi nhau, lại sợ chọc đến nàng chỗ đau, không dám hỏi. Trong lòng đối địch cận ruột lại là thập phần bất mãn. Khương Tô cả ngày đều đãi ở trong sân không đi ra ngoài quá. lại mai phục không ít phù tiến trong đất lần trước bị kia chỉ hồ ly tinh lộng hư phòng hội trận nàng đã sửa được rồi hiện tại lại tăng mạnh một ít Này vừa ra đương nhiên là làm cấp kiểm tra nàng người xem nàng nếu là không làm điểm cái gì ngược lại sẽ làm bọn họ khả nghi hiện tại chính là muốn cho bọn họ tin tưởng nàng hiện tại đã tứ cố vô thân chỉ có thể dựa vào chính mình kế tiếp cũng chỉ chờ bọn họ đối nàng xuống tay nhưng mà liên tiếp đi qua vài thiên Khương Tô còn tiếp hai cọc sinh ý. Chỗ tối lại là một chút động tĩnh đều không có. Nếu không phải Khương Tô ngẫu nhiên sẽ phát hiện mạng lệ còn ở nơi tối tăm giám thị nàng, nàng quả thực muốn cho rằng gió êm sóng lặng. Mấy ngày nay địch cận duật cùng nàng đều không có liên hệ đối phương. Khương Tô nhưng thật ra quái tưởng địch cận duật, nhưng là vì dẫn xà xuất động cũng chỉ có thể chịu đựng. Mấy ngày nay không có sinh ý thời điểm nàng liền đại ở chính mình trong viện không biết ở mân mê cái gì. có khi khiến cho lão tôn đem ghế bập bên dọn đến trong viện nàng liền ngồi ở trong sân phơi thái dương uống ninh hiểu bà ngoại đưa trà, thập phần thích ý thoạt nhìn một chút đều không có tình thương bộ dáng âm thầm quan sát mạng lệ có chút khả nghi cùng ngụy tần nói lên ngụy tần lại cười như không cười nói nàng trừ bỏ chính mình ai đều không yêu nếu nàng làm ra một bộ thương tâm bộ dáng ta mới muốn hoài nghi nàng có phải hay không làm bộ mạn lệ lại đánh mất nghi ngờ mấy ngày nay nàng theo dõi khương tô cùng địch cận duật bọn họ hai người đích xác lại vô liên hệ không có bất luận cái gì thư từ qua lại ký lục địch cận duật càng là trực tiếp hồi cục cảnh sát đi làm nàng nhịn không được vui sướng khi người gặp họa chẳng qua này còn không phải cuối cùng một kích nàng bảo đảm cuối cùng kinh hỉ nhất định sẽ làm khương tô nếm đến cái gì mới là chân chính phản bội nghĩ vậy hết thể đều là ngụy tần kế hoạch nàng lại nhịn không được cảm thấy trong lòng phát lệnh Rất khó tưởng tượng ngụy tần đối Khương Tô rốt cuộc là một loại cái dạng gì tình cảm. Như là thâm ái, lại như là thống hận. Khương Tô chuẩn bị ra cửa. Ninh hiểu thông chi nàng, cho nàng tranh thủ tới rồi một cái thăm tù cơ hội, nàng muốn đi yêu quản cục thấy bị nàng liên lụy lê thuật. Khương Tô phía trước đem yêu quản cục ngục giam tưởng tượng thành là một cái phi thường âm trầm lạnh băng địa phương. Nhưng là tới rồi bên trong về sau, lại phát hiện lạnh băng thật là rất lạnh băng. Nhưng là một chút đều không âm trầm trầm, ngược lại ánh sáng phi thường đủ, nhà tù như là một đám lồng sát tử, bên trong liền một chiếc giường, khắc cái gì đều không có, bên trong sở hữu đồ vật đều là từ một loại đặc thù kim loại chế tác, bên trong yêu quái trên cổ đều mang theo một cái kim loại vòng cổ, mặt trên có tiểu đèn xanh, thoạt nhìn hẳn là có cái gì đặc thù tác dụng, làm Khương tôi nhìn đến thời điểm cảm, thấy thực không thoải mái. đặc biệt là nhìn đến cái kia kim loại vòng cổ mang ở Lê Thuật trên cổ thời điểm. Lê Thuật nhìn đến nàng, một chút kiểu biệt gặp lại vui sướng không khí đều không có, âm dương quái khí nói, nhà Người bận rộn rốt cuộc nhớ tới ta này đáng thương tiểu yêu quái lạc. Ninh hiểu có chút kinh ngạc. Lê Thuật cùng Khương Tô không phải bằng hữu sao. Nói chuyện như thế nào như vậy tràn ngập vị. Chỉ có 10 phút, có nói cái gì, các ngươi nắm chặt nói. Ninh Hiểu nói xong liền không hề quay rời, đem thời gian để lại cho Khương Tô cùng Lê Thuật. Ninh Hiểu vừa đi, Lê Thuật lại âm dương quái khí nói, đây là ngươi cùng yêu quản cục người làm bằng hưu chỗ tốt. Được đến 10 phút thăm tù cơ hội. Cái kia họ đi đâu? Hắn không phải rất lợi hại sao, như thế nào không cho hắn đem ta làm ra đi? Ngươi câm miệng đi. Khương Tô nói xong, lại nghĩ tới Lê Thuật là bởi vì chính mình mới bị quan tiến vào, lại ôn tồn nói, ngươi lại đây. ta có lời cùng ngươi nói lê thuật đối khương tô có khí hắn ở chỗ này bị đóng một tuần hắn người đại diện đều thắc quan hệ tiến vào xem qua hắn nàng khét ngược liếc mắt một cái cũng chưa tới xem qua ngươi lại bất quá tới ta liền đi lạp khương tô nói lê thuật biết khương tô nói được đến làm được ra liền không tình nguyện chậm rãi dịch lại đây làm gì thực xin lỗi khương tô nói lê thuật vẻ mặt kinh tủng nhìn nàng Ngươi làm gì thực xin lỗi chuyện của ta, sẽ không đem ta bán đi. Khương Tô, nếu không phải Lê Thuật lớn lên đẹp, nàng liền phải đem hắn chảo lại đây hành hung một đốn. Bất quá không thể không nói, Lê Thuật kia phó sống mái mạc biện mặt, ăn mặc yêu quản cục thống nhất tu phục, có vẻ thân hình, có chút đơn bạc, thon dài mảnh khảnh trên cổ bộ một cái kim loại màu bạc vòng cổ, còn man có bệnh kiều cảm giác. Lê Thuật ánh mắt bỗng nhiên dừng ở Khương Tô tay phải thượng màu bạc vòng tay thượng. Ánh mắt tức khắc một ngừng tay thoải mái mà từ làn can khe hở trung xuyên qua, nắm lấy Khương Tô tay, xinh đẹp màu hổ phách trong mắt nẻ lên sắc khí, đây là cái gì? Khương Tô bình tĩnh nói, Hát Thuật bị truy nã, ta là hắn đảm bảo người, vì chào Hát Thuật, bọn họ cho ta đeo cái này. Hát Thuật! kia chỉ chết vì miêu! Hắn làm sao vậy? Lê Thuật chỉ thấy quá không hóa hình mèo đen, hơn nữa thấy một lần đánh một lần. Hắn hóa hình! Sau đó bởi vì ta, bị người theo dõi. Khương Tô quyết định bất hòa Lê Thuật xả những cái đó lung tung rối loạn, mà là nói rõ ràng tình huống hiện tại, có người muốn tìm ta phiền thoái, ngươi cùng hát thuật đều là chướng ngại vợ, cho nên ngươi cùng hát thuật một cái bị truy nã, một cái bị trảo. Lê Thuật trầm mặc trong chốc lát, sau đó sâu kín nói, ta đã sớm biết ngươi sớm hay muộn sẽ sớm đại họa, nhưng là vì cái gì ngươi gây ra hỏa ngươi ở bên ngoài, ta ở ngồi tù. Ngươi biết nơi này đồ vật có bao nhiêu khó ăn sao? Khương Tô, không muốn biết. Lê Thuật, luận khởi không biết xấu hổ, hán vĩnh viễn đều không thể là Khương Tô đối thủ. Khương Tô nói, ngươi không cần sốt ruột, ta nghe nói, hiện tại thật nhiều người đều suy nghĩ biện pháp vớt ngươi, ngươi không dùng được bao lâu là có thể đi ra ngoài. Lê Thuật nhíu mày, chuyện của ngươi giải quyết. Khương Tô nói, ta tới chính là cùng ngươi nói chuyện này. Lê Thuật nghiêm túc nghe nàng nói. Khương Tô nói, ngươi cũng biết ta như thế nào đều sẽ không chết, nếu là ngươi đi ra ngoài về sau ta bị người bắt, ngươi không cần tóc dối điên nhất thời xúc động liền chạy tới cứu ta, đi trước tìm hát thuật. Lê Thuật lập tức nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta mới sẽ không cứu ngươi đâu. Khương Tô nhàn nhạt nói, vậy là tốt rồi. Ta đáp ứng ngươi lao trà, muốn hỗ trợ chăm sóc ngươi, nhưng không nghĩ ngươi tiểu hồ ly cũng chưa sinh ra được đã chết. Lê Thuật lập tức an tĩnh lại. Qua một lát mới nhìn Khương Tô nói, ta lão cha cũng cho ta chăm sóc ngươi. Mười phút thực mau liền đi qua. linh Hiểu đi đến. Ta nên nói đều nói, ta đây liền đi trước. Khương Tô nói. Lê Thuật duỗi tay bắt được cổ tay của nàng, vẻ mặt u bờn. Coi như linh Hiểu cho rằng Lê Thuật muốn tới một phen thâm tình cáo biệt thời điểm. Lê Thuật nhìn Khương Tô thâm tình mà nói, lần sau tới nhớ rõ cho ta mang điểm ăn. Cái gì đều có thể, thật sự. Nơi này đồ vật quả thực liền không phải người ăn. Ninh Hiểu Khương Tô Đọc 3 cốt Khương Tô Đệ 77 chương Yêu quản cục ngục giam liền ở yêu quản cục nơi kiến trúc ngầm. Ninh Hiểu nói, càng đi ngầm nhốt lại yêu quái, cấp bậc liền càng cao. Tổng cộng có 7 tầng. Lê thuật chỉ dưới mặt đất 5 tầng mà thôi. Hắc thuật hiện tại loại trạng thái này nếu bị bắt, hẳn là có thể quan đến tầng thứ 6, nếu là toàn thịnh kỳ. Yêu quản cục là quan không được hán. Khương Tô cảm thấy, cái này mặt phỏng trừng có không ít nàng lão người quen. Nàng tâm niệm vừa động, lại vẫn là nhịn xuống, muốn thật làm như vậy, chỉ sợ muốn gặp phải đại họa tới, ngẫm lại liền tính. Nàng nhưng không nghĩ bị yêu quản cục mãn thế giới đổi giết. Nàng cũng là hôm nay mới từ linh hiểu trong miệng biết được, nguyên lai này một chỉnh đống lâu đều là yêu quản cục, phía dưới tầng lầu đều chỉ là yêu quản cục dùng để làm che giấu. Tới rồi trên mặt đất một tầng, từ thang máy đi ra ngoài, liền nhìn đến tắc kệ hoa mạn lệ chính giữa nghiêng ở cây cột bên cạnh, nhìn đến các nàng từ thang máy đi ra, liền đứng dậy hướng bên này đã đi tới, nàng ăn mặc một đôi đầu nhọn giày cao gót, gót giày cũng đồng dạng là tinh tế một cây, chống đỡ thân thể của nàng, hành tẩu gian cùng sàn nhà tiếp xúc đánh ra rất có áp bách tính thanh âm. linh hiểu khe như mày, nhìn về phía Khương Tô. Khương Tô lại là mặt vô biểu tình. Khương Tô thập phần ái cười, cũng không có việc gì, khoe miệng đều hướng lên trên tiểu, lại ngọt lại tà. Nhưng là mặt vô biểu tình thời điểm, trên người nàng khí chàng lại là trợn trở nên xâm hàn lạnh thấu xương lên. Ninh hiểu đối người khí chàng phi thường mẫn cảm. Lúc này nàng là có thể cảm giác được Khương Tô trong thân thể kích động sắc khí. Nàng có chút cảnh giác rôi tay vô vô Khương Tô bả vai, ý bảo nàng nơi này cũng không phải là động thủ hảo địa phương. Khương Tô sát khí lại một chút chưa giảm. Mạng lệ đương nhiên cũng cảm giác được Khương Tô trên người kích động sát khí, chính là Khương Tô càng là tức giận muốn sát nàng, nàng trong lòng liền càng là đắc ý. Nàng đi tới, châm biếm chào phúng nói, nghe nói ngươi cùng địch cận duật cãi nhau, bị địch cận duật từ trong nhà đuổi ra ngoài. Chập chập chập, thật là đáng thương a. Linh hiểu hiển nhiên còn không biết việc này, có chút kinh ngạc nhìn về phía Khương Tô. Khương Tô cái gì cũng chưa nói. chỉ là lạnh lùng mà giơ tay mạn lệ cả người giống như là bị xe đâm bay đi ra ngoài phanh mà một tiếng nên ở nàng vừa mới dựa vào cây của thượng sau đó thật mạnh ngã trên mặt đất sự tình phát sinh quá nhanh quá đột nhiên căn bản chưa cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian linh hiểu cả người đều bị sợ ngây người khiếp sợ nhìn khương tô khương tô không thấy nàng mà là đi hướng mạn lệ linh hiểu chạy nhanh xông lên đi ngăn lại khương tô Khương Tô, đừng xúc động. Mạn Lệ ngã trên mặt đất, ánh mắt kinh hãi, không dám tin tưởng nhìn Khương Tô. Lúc này, cửa Bảo An bị kinh động, đuổi lại đây. Không có việc gì. Mạn Lệ không cẩn thận té ngã một cái. Linh Hiểu nói chạy tới đem Mạn Lệ đỡ lên, "Mạn Lệ ngươi sao lại thế này à, đi đường như vậy không cẩn thận." Hai gã Bảo An có chút kinh nghi bất định. Vừa rồi kia một chút, nhưng không giống như là quăng ngã ra tới động tĩnh. Nhưng là Ninh Hiểu nói là rơi, mạn lệ không nói chuyện, duy nhất một ngoại nhân Khương Tô lại vẻ mặt vô tội. Hai người thấy không có gì sự liền do dự mà đi rồi. Khương Tô đi tới. Ninh Hiểu so mạn lệ còn khẩn trương, Khương Tô. ngươi đừng xúc động, nơi này là yêu quản cục, Nàng không phải lo lắng mạn lệ, là lo lắng Khương Tô ở chỗ này động thủ, cuối cùng tuyệt đối không thể thiện. Đừng lo lắng, ta chính là cùng nàng nói nói mấy câu mà thôi. Khương Tô doanh doanh cười. Khương Tô này cười, không chỉ có mạng lệ, ngay cả ninh hiểu phía sau lưng đều nổi lên một tầng lông thơ. Khương Tô đi tới, nàng so mang giày cao gót mạng lệ muốn lùn thượng một đoạn, nhưng là đứng ở mạng lệ trước mặt, lại cấp mạng lệ mang đến một loại làm nàng sờn tóc gáy cảm giác các bách, đây là một loại thuần túy bản năng phản ứng. Khương Tô nhìn mạng lệ, khi mắt, lạnh lùng mà, gàn từng chữ một nói, trở về nói cho ngươi chủ tử, ta chờ hắn. Nói xong, nàng liền cũng không quay đầu lại rời đi yêu quản cục đại sảnh. Ninh Hiểu cũng buông lỏng ra mạn lệ, đưa Khương Tô đi ra ngoài. Mạng lệ dựa vào cây của thượng, trao mày, cắn chặt hằng răng, hung tợn nhìn Khương Tô rời đi phương hướng, vừa rồi nàng đụng vào cây của thượng, chặt đứt một cái xương sườn. Ta đưa ngươi trở về đi. Ninh Hiểu nói, đi ăn cơm đi. Khương Tô cười tủng tìm nói, vừa rồi sát khí khí lạnh lập tức tan cái sạch sẽ. Ninh Hiểu trong lòng bội phục Khương Tô này biến sắc mặt tốc độ, sau đó nói, “Ách hiện tại mới 10 giờ nhiều đâu, ta còn không có ăn cơm sáng. Khương Tô nói, hào đi. Ninh Hiểu nói, ta đi trước lái xe. Vừa rồi kiêm một màn còn có mạng lệ lời nói đối nàng đánh sâu vào dư ba còn ở đâu, vừa lúc cùng nhau ăn cơm hỏi một chút Khương Tô. Sau đó Ninh Hiểu lái xe mang Khương Tô đi một nhà nàng thường đi nhà ăn ăn cơm. Ăn chính là đồ ăn Trung Quốc, Ninh Hiểu đính cái ghế lô. Khương Tô cầm thực đơn đảo cây đậu giống nhau gọi món ăn. Điểm đến thứ bảy cái đồ ăn thời điểm nữ phục vụ nhịn không được hỏi, xin hỏi là hai vị dùng cơm sao. Ninh Hiểu cười nói, không quan hệ, ta vị này bằng hữu là đại dạ dày vương. Nữ phục vụ liền không hề hỏi. Cuối cùng cầm thực đơn đi rồi. Ninh Hiểu thừa dịp Khương Tô uống đồ uống thời điểm, thử thăm dò hỏi, Khương Tô. Ngươi cùng địch đội cái nhau. Khương Tô ử một tiếng. Ninh hiểu nóng nảy, âm lượng đều đề cao, vì cái gì nha? Này có thể là mạn lệ bọn họ thiết bấy dập, các ngươi nhưng đừng thượng bọn họ đường A. Khương Tô kỳ thật cũng vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Mạn lệ sau lưng người khẳng định cũng biết bọn họ sẽ biết đây là cái bấy dập. Nhưng là mặc dù bọn họ biết là bấy dập, cuối cùng vẫn là sẽ bị ly gián. kia chuyện 89 chín phần 10 là thật sự. Hơn nữa cần thiết đối địch cận ruột tạo thành phi thường đại lực sát thương. Tuy rằng địch cận ruột không muốn nói cho nàng kia chuyện rốt cuộc là cái gì. Nhưng là nàng vẫn là có thể cảm giác được, địch cận ruột đích xác bị rất lớn đả kích. Địch cận ruột đều có thể tiếp thu nàng chết mà sống lại, liền tính là biết nàng trường sinh bất lão, hẳn là cũng sẽ không có quá lớn lực sát thương. Gần chỉ là làm địch cận ruột đối nàng sinh ra khoảng cách còn chưa đủ hắn từ bỏ bảo hộ nàng, nếu muốn địch cận ruột rời xa nàng. Đối nàng An Nguy không hề quan tâm, vậy cần thiết muốn cho địch cận giật thống hận nàng. Khương Tô Ninh Hiểu phát hiện Khương Tô đống nhiên ra thần. Khương Tô phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Ninh Hiểu. Người không sao chứ? Ninh Hiểu có chút lo lắng hỏi, nếu thật sự cùng mạng lệ nói giống nhau, Khương Tô bị địch đội đuổi ra tới, kia cũng quá đáng thương. ta không có việc gì. Khương Tô vừa rồi mơ hồ bắt được điểm cái gì, bị Ninh Hiểu như vậy một đánh gãy. Lại rốt cuộc bắt không được. Ninh hiểu có chút lo lắng sốt ruột, nàng còn không có thấy địch cận ruột phát giận đâu, cư nhiên sẽ sinh khí đến đem Khương Tô đuổi ra đi, thật sự khó có thể tưởng tượng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nàng cũng không dám hỏi nhiều, sợ chọc đến Khương Tô chỗ đau, chầu này cơm ăn hụt hẫng Nhưng mà nhìn xem đương sự, ăn uống lại một chút không chịu ảnh hưởng, còn không quên đánh giá mua nói đồ ăn hỏa hậu qua. Ninh hiểu quả thực không biết Khương Tô là cường trang kiên cường vẫn là thật sự căn bản là không thèm để ý. Cơm nước xong, Ninh hiểu tính toán đưa Khương Tô về nhà, Khương Tô lại cự tuyệt, chính mình đánh xe đi rồi. Ninh hiểu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nhịn không được cấp địch cận duật gọi điện thoại, kết quả địch cận duật đối chuyện này cũng chỉ là cam chịu, còn lại nói năng thận trọng nói cái gì đều hỏi không ra tới. Treo điện thoại, Ninh hiểu lại đột nhiên linh quang trật lóe. Mấy ngày hôm trước địch cận giật tới một chuyến trong cục, đi phòng hồ sơ đãi cả ngày. Nàng lập tức lái xe trở lại trong cục, tìm được phòng hồ sơ hồ sơ quản lý viên, do hỏi ngày đó địch cận giật tới phòng hồ sơ điều cái gì hồ sơ ra tới. Ở yêu quản cục, có kiến quốc sau vài thập niên phát sinh sở hưu yêu quái tạo thành án kiện đều có hồ sơ ký lục, phi thường hoàn chỉnh. Phòng hồ sơ quản lý viên nói địch cận giật ngày đó tới, tìm hắn điều 20 năm trước hồ sơ ký lục. hai năm trước số liệu internet còn không phải như vậy phát đạt đều là giấy chất hồ sơ phòng hồ sơ kho hàng nhiều lại tạm, hắn tìm toàn bộ buổi sáng mới đem kia khởi hồ sơ tìm ra giao cho địch cận giật. ninh hiểu trong lòng đã có đại khái phỏng đoán làm quản lý viên đem ngày đó địch cận giật điều quá hồ sơ lại điều ra tới cho nàng xem bởi vì địch cận giật đã điều quá cho nên quản lý viên không uổng lực liền tìm ra tới cấp ninh hiểu thật dây một chồng hồ sơ Đem hồ sơ túi đều căng đến căng phòng. Linh Hiểu đem bên trong văn kiện từ hồ sơ túi rút ra, mở ra trước cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính chứng thực chính mình nội tâm phỏng đoán, vẫn là có chút hãi hùng khiếp vía. Địch cận ruột điều ra tới hồ sơ, quả nhiên chính là 20 năm trước hắn cha mẹ ngộ hại kia khởi án tử. Bên trong có phi thường tường tận điều tra quá trình cùng điều tra kết quả. Ninh Hiểu càng xem càng là kinh hãi. Bên trong còn giữ lại hiện trường ảnh chụp. Bao gồm lúc ấy bị tập kích kia trước đã hoàn toàn báo hỏng xe con, còn có địch cận ruật cha mẹ ngã vào vũng máu chung các góc độ ảnh chụp. Ninh hiểu quả thực không dám tưởng tượng địch cận ruật nhìn đến này phân văn kiện thời điểm sẽ là như thế nào tâm tình, chẳng sợ nàng một cái người đứng xem, đều tâm nắm lợi hại. Bên trong vụ án đều làm nhất tường tận ký lục. Bao gồm này yêu quái là bị không rõ nhân sĩ chọc giận sau phát cuồng mới có thể tập kích ven đường chạy chiếc xe. cuối cùng còn nhắc tới ở chiếc xe đã chịu tập kích khi ở yêu quản cục người đuổi tới phía trước đã có người đem yêu quái giết lại còn có lấy đi rồi yêu quái tinh phách 20 năm trước lưới trời còn không giống hôm nay như vậy phát đạt, kia một chỗ không có theo dõi cho nên căn bản vô pháp tỏa định người nọ chỉ là căn cứ ngay lúc đó người chứng kiến một cái vừa lúc lái xe đi ngang qua cảnh sát biết được cái kia đánh chết yêu quái người bề ngoài đặc thù giới tính nữ tuổi mười tuổi tả hữu Mặt bộ không có lộ rõ đặc thù, da bạch, biến thành màu đen, nồng đậm thả trường, phi thường xinh đẹp. Linh Hiểu nhìn đến cái này bề ngoài đặc thù miêu tả, trong đầu liền không tự chủ được hiện ra Khương Tô bong dáng, lại tự mình phủ nhận rớt. 20 năm trước, Khương Tô sợ là còn không có sinh ra. Nàng tiếp tục lật xem lúc sau ký lục, sau đó nàng nhìn đến bám vào án kiện phân tích trùng, chuyên gia căn cứ yêu quái trên người miệng vết thương phân tích, đánh chết yêu quái người. Cùng phía trước chọc giận yêu quái tạo thành yêu quái cuồng hóa người, vô cùng có khả năng là cùng người. Nói cách khác, đem địch cận giật từ yêu quái trong miệng cứu người, rất có khả năng chính là tạo thành trận này bi kịch phát sinh người. Nhưng là người này cùng Khương Tô lại có quan hệ gì đâu? 20 năm trước phát sinh sự, Khương Tô khi đó khả năng đều còn không co sinh ra, da tóc bạc thật dài đến còn xinh đẹp người cũng không ngừng Khương Tô một cái. Chẳng lẽ là cùng Khương Tô có huyết thống quan hệ người? Địch cận duật vì thế giận chó đánh mèo khương tô. Nhưng là Ninh hiểu nghĩ như thế nào, đều cảm thấy địch cận duật không có khả năng giận chó đánh mèo. Kia rốt cuộc sẽ là cái gì nguyên nhân đâu. Ninh hiểu như thế nào đều tưởng không rõ. Mấy ngày nay hình trình đại đội hình cảnh nhóm nhật tử cũng không được tốt quá. Nguyên bản nói muốn nghỉ phép nửa tháng địch cận duật đột nhiên lại trở về đi làm. Đi làm cũng liền đi làm, địch cận duật trừ bỏ ở công sự thượng nghiêm khắc một chút. Ngầm vẫn là rất bình dị gần gũi, Nhưng là lần này lại không giống nhau, tới gần địch cận ruột 3 mét trong vòng, đều nhịn không được muốn quấn chặt trên người quần áo. Bọn họ ngầm đều đoán địch đội có phải hay không cùng ba nở ga y nho cãi nhau. Nhưng là đối với địch cận ruột kia trương khắc băng dường như dày đặc mạo hàn khí mặt, ai cũng không dám như vậy không sợ chết đi hỏi, càng đừng nói phía trước ồn ào làm địch đội mời khách sự. Nói đến luyên ái tới địch đội, càng đáng sợ. Quả nhiên A. Tuổi hồng câu vẫn là không thể vượt qua. Địch đội tuy rằng lớn lên xoái, nhưng là rốt cuộc cũng 28. Ngày đó mang lại đây ba nở gao y nho, nhìn nộn thực, tuổi như vậy tiểu nhân nữ hài tử, nói phong chính là vũ, cảm xúc không ổn định, liên quan địch đội cảm xúc cũng đi theo dao động. Thần tiên đánh nhau, khổ còn không phải bọn họ này đó phàm nhân sao. Mấy ngày nay, đại đội không ít đồng sự đều ở dưới trộm cổ động thư nhã nắm lấy cơ hội, thư nhã ôn nhu như nước. Nếu cùng địch đội ở bên nhau, phòng trừng có thể đem địch đội này khối ván sắt cấp dung, đến lúc đó bọn họ nhật tử cũng tốt hơn. Chu Tiểu Ngư ngược lại kiên định mà đứng ở Khương Tô bên kia. Còn báo cho Thư Nhã, ngàn vạn đừng đi đương đáng xấu hổ Tiểu Tam. Làm đến bốn dĩ bị mấy cái đồng sự nói có điểm tâm động Thư Nhã mặt đều thanh. Mạn lệ mang theo Thương trở về. Ngụy Tấn hỏi, phát sinh chuyện gì? mạn lệ không nghĩ nói chính mình là bị khương tô thương thành như vậy nhưng là khương tô thủ đoạn vẫn là làm nàng nhịn không được kinh hãi xem nàng sắc mặt ngụy tần hơi hơi neo lại mắt trong mắt ngưng tụ thành lanh quang ngươi lại đi tìm khương tô mạn lệ nhìn đến nam nhân ánh mắt sau cổ lập tức tê dần vội vàng giải thích nói không phải hôm nay khương tô đi ngục giam xem lê thuật nàng ra tới thời điểm ngẫu nhiên gặp được thượng nàng tự nhiên sẽ không nói cho ngụy tần Nàng vẫn luôn ở đàng kia chờ Khương Tô. Các ngươi động thủ." Ngụy Tần bang một tiếng khép lại trên đùi mở ra thư, trong thanh âm không có quá nhiều cảm xúc, nhưng là lại làm Mạn Lệ run sợ một chút. "Không có." Mạn Lệ cắn chặt răng, lại không dám biểu hiện ở trên mặt, "Là nàng đối ta động thủ. Ta đã nói rồi, không có mệnh lệnh của ta, không cần đi trêu chọc nàng." Ngụy Tần mặt vô biểu tình, ánh mắt lạnh băng. Mạn Lệ lập tức quỳ xuống tới, buông xuống đầu. Giấu đi trong mắt hận ý, ta không có trêu chọc nàng, nàng hẳn là đối ta ly gián nàng cùng địch cận ruột ghi hận trong lòng, cho nên vừa thấy mặt liền đối ta động thủ. Ta đều không có đánh trả. Đánh trả ngươi chỉ biết bị thương càng trọng. Ngụy tân hiển nhiên cũng không tin tưởng nàng lời nói, lạnh lùng mà nói, đừng tưởng rằng ta trước kia dung túng ngươi, ngươi liền có thể lặp đi lặp lại nhiều lần trái với mệnh lệnh của ta. Ngươi theo ta như vậy nhiều năm. hẳn là biết ta đối những cái đó không nghe mệnh lệnh người đều là như thế nào xử trí mạn lệ như là nghĩ tới cái gì đáng sợ sự thân mình co rúm lại một chút đầu rũ đến càng thấp là ta đã biết chủ nhân đi xuống đi ngụy tân nói mạn lệ chậm rãi đứng lên đang chuẩn bị rời đi ngụy tân lạnh băng thanh tuyến lại lạnh lệnh mà vang lên chặt đứt xương cốt làm nó đau mấy ngày cũng làm ngươi phát triển trí nhớ mạn lệ thân hình cứng đờ Nhìn không được ngẩng đầu xem ngụy tần, nam nhân cặp kia thâm thúy trong ánh mắt không hề cảm tình, chỉ có một mảnh lạnh leo lạnh nhạt. Đại khái chỉ có chạm đến đến nữ nhân kia thời điểm, hắn cặp kia phảng phất không có bất kỳ nhân loại nào tình cảm thâm sắc đôi mắt mới có thể giống cá nhân. Mà nàng, vô luận ở hắn bên người làm bạn bao lâu, làm cái gì, hắn đại khái đều sẽ không để ý. Nàng câu còn không được đồ vật, cố tình có bỏ qua chi như giày rách. Trong nháy mắt, Nội tâm cảm giác đau đớn thậm chí phủ qua thân thể đau đớn, nhưng là nhìn đến nam nhân cặp kia lạnh nhạt đôi mắt còn đang nhìn nàng, nàng chỉ có thể hơi hơi cúi đầu, hèn một nói, đúng vậy. Sau đó che lại đau đớn bộ vị, tay chân nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. 3 giờ sáng, Ninh Hiểu trực tiếp rơi xuống đất ở địch cận ruật ra trên ban công, thông chí hắn ra nhiệm vụ. Địch cận ruột hiếm thấy không có nói nàng không trải qua hắn đồng ý liền tiến vào hắn trong phòng hành vi. Nhanh chóng đổi hảo chế phục Từ lập hồ sơ quản lý trở nên nghiêm khắc lên sau Gần nhất Bắc Thành Trị An được đến lộ rõ đề cao Đây là nửa tháng tới nay lần đầu tiên có nhiệm vụ yêu cầu xuất động địch cận ruột Cùng Ninh Hiểu này đội ở yêu quản cục đứng hàng tối cao S cấp cộng sự Ninh Hiểu khiêm tốn cho rằng Chính mình có thể hôn thượng S cấp Hoàn toàn là địch cận ruột ngạnh sinh sinh đem nàng cấp tốn đi lên Nàng hiện tại tuy rằng đã thành thạo Nhưng là ngay từ đầu vẫn là tay mơ thời điểm hoàn toàn là dựa vào địch cận ruột che chở nàng. Nhớ trước đây nàng lần đầu tiên thực chiến nhìn đến quần hóa yêu quái, chân đều doa mềm, năng lực căn bản sử dụng không ra. Nếu không phải địch cận ruột, khả năng lần đầu tiên ra nhiệm vụ, nàng bất tử cũng trọng thương. Lúc ấy địch cận ruột bởi vì thực lực mạnh nhất, cùng hắn cùng nhau ra nhiệm vụ thương vong suất là nhỏ nhất. Lúc ấy hắn không có cố định chủ đường, có thể nói là trong đội nhất đứng đầu đồng đội người được chọn. Nàng vốn dĩ cho rằng nàng lần đầu tiên phát huy như vậy lạ, tiếp theo ra nhiệm vụ địch cận giật khẳng định sẽ không tuyển nàng. Ai biết, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư thế tròn nên mặt sau mỗi một lần, địch cận giật đều là lựa chọn nàng làm cộng sự. Muốn nói nàng đối địch cận giật chưa từng có tâm tư, kia cũng là giả. Suy nghĩ một chút, có một cái nhan hảo dáng người hảo, người ác không nói nhiều nghiệp giới siêu cấp đại thần. Cô đơn từ mọi người chung chọn chung ngươi làm sóng vai chiến đấu đồng đội, nàng không động tâm trừ phi nàng là đồng tính luyến ái. Nhưng là mặt sau dần dần mà, theo hai người đối với đối phương hiểu biết dần dần gia tăng, ninh hiểu này phân không muốn người biết tiểu gái mộ liền rất tự nhiên chuyển biến trở thành nhưng đầu thai chết chiến hữu tình. Mà hiện tại, nàng cũng đã sớm trưởng thành thành có thể cho địch cận duật yên tâm phó thác phía sau lưng người. Nếu thật muốn tính lên, địch cận duật cũng không biết đã cứu nàng bao nhiêu lần. Yêu quản cục thương vong suất vẫn luôn rất cao Nàng lại chấp hành không biết bao nhiêu lần cao nguy nhiệm vụ Vẫn là hảo thủ hảo chân tung tăng nghè nhót Đảo không phải nàng chính mình có bao nhiêu ngư bức Vẫn là bởi vì có một cái hàng năm vẫn duy trì yêu quản cục bảng xếp hạng no một kim quang lấp lánh đồng đội Trong cục đồng sự đối nàng hàng năm bá chiếm địch cận ruật cộng sự vị trí bất mãn đã lâu Nhưng là cũng đều lấy nàng không có biện pháp Ai làm người địch đại thần vui tuyển nàng đâu Địch cận duật công kích lộ tuyến luôn luôn đi chính là phóng đảng phong cách, toàn bộ hành trình điên cuồng phát ra. Nàng trước vài lần cùng địch cận duật cộng sự, lần đầu tiên tiếp A cấp nhiệm vụ, đầu tiên là bị A cấp yêu quái sợ tới mức không được, sau đó bị địch cận duật công kích phong cách cả kinh cằm đều không khép được, nàng lần đầu tiên nhìn đến cùng yêu quái đối chiến còn có mạnh như vậy mà đấu pháp, Địch cận duật ở cao phát ra công kích yêu quái đồng thời còn muốn ở khoảng cách không quên cứu một chút nàng mạng nhỏ. Gần một hai năm địch cận ruột phong cách đã thu không ít. Nhưng là hôm nay, Ninh Hiểu hoàng hốt lại về tới trước kia. đuổi tới địa phương sau, nàng trước căng ra phòng hộ cháo, đem yêu quái tỏa định ở một cái pha vi, thật vất vả đem phòng hộ cháo căng ra. Sau đó liền phát hiện địch cận ruột đang ở đơn phương làm nhục kia chỉ đã hoàn toàn cuồng hóa báo yêu. Đấu pháp đã không thể dùng mánh tới hình dung, căn bản chính là không muốn sống đấu pháp. Báo yêu cuồng hóa lúc sau dáng người thể tích đại khái là bình thường con báo gấp 10 lần, lúc này đã mình đầy thương tích, máu tươi điên cuồng tuần ra, biến thành một con huyết báo, nó đôi mắt bởi vì hoàn toàn cuồng hóa mà trở nên đỏ bừng. Địch cận duật lúc này liền đứng ở báo yêu thật lớn đầu thượng, hắn cũng cả người là huyết, đôi tay nắm đao, mũi đao chiều hạ, không hề do dự thanh đao thật sâu mà cắm vào báo yêu đầu, trường đao thân đao nháy mắt hoàn toàn đi vào báo yêu đầu. chỉ để lại trôi đao còn chộp vào địch cận ruột trong tay báo yêu phát ra rung trời một tiếng kêu rên sau đó ầm ầm ngã xuống đất địch cận ruột nắm lấy đao đem hướng lên trên vừa kéo ở báo yêu ngã xuống đất đồng thời nhảy xuống rơi trên mặt đất hắn chậm rãi ngẩng đầu lên có huyết từ hắn trên trán ngọn tóc hạ xuống hắn trên mặt cũng lây dính không ít vết máu cặp kia thâm sắc đôi mắt phảng phất cũng bị lây dính thượng huyết sắc lộ ra một cổ dày đặc lạnh thấu xương sắc khí Ninh hiểu đồng tử hơi co lại, trong cục có người ở sát yêu quái phía trước thích làm nhục đã không có đánh trả năng lực yêu quái, phản phất như vậy là có thể trương hiển chính mình cường đại. Nhưng địch cận ruột giải quyết yêu quái trước nay đều là sạch sẽ lưu loát, hắn trước nay đều chỉ đem này trở thành nhiệm vụ, sẽ không có chứa bất luận cái gì tư nhân cảm tình sát thái, chính là hôm nay hắn lại như là ở lấy kia chỉ báo yêu cho hà giận. Ninh hiểu hoài nghi địch cận giật là bởi vì nhìn đến 20 năm trước hồ sơ mới có thể như vậy khác thường. Địch đội nàng một tay chống phòng hộ cháo, một bên chiều địch cận giật đi qua. Ta đi về trước. Địch cận duật thanh đao thu hồi vào đao, thanh âm khàn khàn lại mỏi mệt, có nhỏ vụn tóc mái rũ xuống tới, bị động lại huyết hồ ở bên nhau. Trên người hắn tràn ngập sát khí đã trừ khử vô tung, thay thế chính là một loại tiêu điều cảm. Hắn buông xuống mắt, lập tức sai khai Ninh hiểu. đi ra phòng hộ cháo cũng không quay đầu lại rời đi. Linh Hiểu muốn kêu hắn, nhưng vẫn là không có kêu xuất khẩu, liền đứng ở chỗ đó nhìn địch cận giật thân hình dần dần biến mất hoàn toàn dung nhập trong bóng tối. nàng chưa từng có nhìn đến quá địch cận giật bộ dáng này, không biết vì cái gì đột nhiên liền đỏ hốc mắt. địch cận giật rời đi chiến trường, phảng phất sở hữu sức lực đều ở trong trận chiến đấu đó dùng hết. hắn vốn là phải về nhà, lại ma xui quỷ khiến vòng xa hơn lộ. Đi tới Khương Tô sân bên ngoài, hắn nhìn viện môn, có một lát thất thần. Liên ở hắn chuẩn bị rời đi thời điểm. Viện môn không hề dự triệu mở ra tới. Bốn mắt nhìn nhau. Hai người đều hơi hơi sửng sốt một chút. Khương Tô nhìn đến hắn cả người là huyết bộ dáng, tức khắc tâm nắm lên, nàng lê dép lê đi ra viện môn chiều hắn đi qua đi. Địch thúc thúc, ngươi bị thương sao? Địch cận ruột phản ứng lại đây, nói, không có. Chỉ là vừa mới chấp hành xong nhiệm vụ. Như thế nào sẽ làm như vậy chật vật? Khương Tô không hỏi xuất khẩu, bởi vì nàng vẫn cảm nhận thấy được địch cận duật có điểm không thích hợp. Địch thúc thúc. Ta trên người dơ. Nhìn đến Khương Tô chiều hắn đi tới, địch cận duật sau này lui một bước, hắn một thân huyết, sợ làm dơ nàng. Khương Tô trực tiếp ôm chặt hắn, địch thúc thúc, ta rất nhớ ngươi. Nàng ở trong phòng cũng đã tra xét qua, không có chạm gác ngầm. Lúc này mới dám như vậy làm cản Nàng không thích địch cận ruột trên người như vậy đại mùi máu tươi, lại luyến tiếc buông ra hắn. Địch cận ruột thân thể cứng đờ một chút, sau đó lại chậm dãi thả lỏng lại, tay nâng lên tới lại buông. Lại vẫn là không thắng nổi nội tâm đối Khương Tô khát vọng, lại chậm rãi nâng lên tới vây quanh được nàng, nhịn không được dùng sức buộc chặt hai tay, phảng phất muốn từ Khương Tô trên người thu hoạch lực lượng nào đó. Sau đó hắn mới biết được, hắn tha như vậy đường xa. Nguyên lai like cũng chỉ là muốn liền như vậy ôm một cái nàng, cũng chỉ là như vậy ôm hắn, hắn liền cảm giác trống giống ngực lợp. Tức bị nhét đẩy, Hắn cong lưng, đem đầu vui ở nàng cổ, nhắm mắt lại, tham lam hấp thu trên người nàng hơi thở, phảng phất trên người huyết tinh khí đều biến phai nhạt, chót mui tất cả đều quanh quẩn Khương Tô hơi thở, thơm thơm ngọt ngọt, làm ngực hắn cũng đi theo dần dần ấm lại. Khương Tô vẫn không nhúc đích, khiến cho địch cận ruột đem chính mình trọng lượng đè ở trên người nàng. cũng không thèm để ý chính mình trên người thuần trang áo ngủ bị dính lên huyết cùng địch cận ruột trên người nàng trước kia ghét nhất dày đặc huyết tinh khí. Địch cận duật cũng liền như vậy ôm nàng, vẫn không núp đích, qua đã lâu, hắn mới ách giọng nói nói, ta cũng là, ta cũng là, ta cũng rất nhớ ngươi, coi như ta ích kỷ đi. Địch cận duật tưởng, chờ chuyện này kết thúc về sau, ta muốn mang ngươi hồi Tây Thành, chính thức giới thiệu cho người nhà của ta nhận thức. Địch cận ruột nhẹ giọng nói. Khương Tô có chút kinh ngạc. Có thể chứ? Địch cận ruột nhẹ giọng hỏi. Khương Tô do dự một chút, sau đó khẽ ử một tiếng. Ta cũng có chuyện phải đối ngươi nói. Khương Tô thanh âm cũng nhẹ nhàng mà, chờ chuyện này kết thúc về sau. Ta sẽ nói cho ngươi, nếu ngươi nghe xong về sau, còn muốn mang ta về nhà nói, ta đây liền cùng ngươi về nhà. Khương Tô nói xong hơi hơi nghiêng đầu đi, địch cận ruột mặt liền ở nàng vai sườn. Nàng một bên đầu, liền đụng phải địch cận ruột môi. Địch cận ruột tâm không một chút, ngay sau đó vừa chạm vào liền tách ra, như là chấn kinh giống nhau thối lui, đừng. Ta dơ. Trên mặt hắn đều bắn huyết, sớm biết rằng, hắn hẳn là tắm rửa xong, sạch sẽ tới gặp nàng. Khương Tô lại duỗi tay đè lại hắn mặt, không chuẩn hắn động, sau đó liền như vậy hôn đi lên. Địch cận ruột môi có chút khô ráo, Khương Tô môi lại mềm mại nhuận nhuận, hai mảnh môi đụng tới cùng nhau. Liền có rất nhỏ điện lưu thoáng khai, vẫn luôn lẻn đến trái tim, trái tim bị điện lại ma lại ngứa, thân thể lại cứng đờ vô cùng, tay cũng không biết nên đi chỗ nào phóng. Nhưng mà Khương Tô lại không thỏa mãn giới hạn trong môi tiếp xúc, nàng linh hoạt lưỡi thử tính từ môi trung dò ra, nhẹ nhàng liếm địch cận ruột môi, địch cận ruột trong lòng khẽ run, nhịn không được mở mắt ra, lại đối thượng một đôi hơi nước mở mịt mắt đào hoa đang thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm hắn, hắn ngơ ngẩn. khương tô lại nhân cơ hội cậy ra hắn khớp hàm linh hoạt chui đi vào đi câu hắn lưới địch cận duật lúc này đã không rảnh lo sẽ làm dơ khương tô quần áo theo bản năng ôm chặt khương tô khép hờ thượng mắt vụng về bắt đầu đáp lại nàng làm mềm là ngọn địch cận duật dần dần thực tủy biết vị một bàn tay ôm sát khương tô một bàn tay ôn nhu mà lại hữu lực mà nâng nàng sau cổ hóa bị động là chủ động dần dần gia tăng nụ hôn này Như là nhấm nháp một đạo điểm tâm ngọt giống nhau nhấm nháp nàng. Cuối cùng Khương Tô bị hôn đến thở hồng hộc, khuôn mặt nhỏ đà hồng, chủ động đẩy ra hắn. Một đôi mắt đào hoa đôi mắt hướng lên trên phi, ba quang liễm diễm sáng lấp lánh nhìn hắn. Nàng hơi thở có chút không xong thân thể cũng có chút luôn ra. Bị lần đầu tiên hôn môi người thân thành như vậy, thơm giác mất mặt, cô y nói, học được thực mau sao. Địch cận giọt sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Lại bỗng nhiên cảm giác giống như chỉ là ôm nàng đã không đủ thỏa mãn, hắn khát vọng cùng nàng càng thân cận, tầm mắt không tự chủ được dừng ở Khương Tô càng hiện hồng nhuận trên môi, hầu kết hơi hơi chen chút một chút, ánh mắt gia tăng, thanh âm khàn khàn ám trầm, là sư phó giáo hảo. Không chờ Khương Tô phản kích, hắn liền nói, đã khuya, trở về ngủ đi. Hắn dùng ngón tay cái cọ cọ trên mặt nàng ở ngực hắn dính lên vết máu, đừng quên rửa mặt thay quần áo. khương tô như cũ ngửa đầu xem hắn vậy ngươi ngày mai còn tới xem ta sao nàng nhiều kiêu ngạo à nhiều ngày như vậy địch cận duật không tới xem nàng nàng cũng không chủ động chạy tới xem hắn địch cận duật nhìn tiểu cô nương sáng lấp lánh tràn ngập chờ mong đôi mắt thiếu chút nữa liền phải nhịn không được đáp ứng rồi lời nói tới rồi bên miệng vẫn là nuốt xuống đi thở dài nói không thể hôm nay là ta hồ đồ về sau sẽ không trở về ngủ đi ngoan Nga tuy rằng biết như vậy là không được, nhưng là Khương Tô vẫn là khó nén thất vọng. Nàng không phải giống như trước đây, chỉ là vì hống hống địch cận duật liền ngoài miệng nói nói, mấy ngày nay nhìn không tới địch cận duật, nàng là thật sự rất muốn hắn, thậm chí có chút sợ hãi, địch cận duật có phải hay không cố ý tìm lấy cớ cùng nàng tách ra. Thựa như năm đó địch tinh lâu giống nhau. Nàng tuy rằng không nhớ rõ, nhưng là nàng tin tưởng, nhất định là địch tinh lâu từ bỏ Khương Hoan. Kỳ thật nàng bị từ bỏ quá rất nhiều lần. Nhưng là rất nhiều thời điểm, nàng đã chuẩn bị tốt bị từ bỏ, cho nên chân chính bị từ bỏ thời điểm cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Nhưng nàng không có chuẩn bị tốt bị địch cận duật từ bỏ. Cho nên hôm nay nghe thấy tới địch cận duật hơi thở, nàng liền gấp không chờ nổi vọt ra. Nàng thấy, địch cận duật lúc ấy là chuẩn bị đi. Nàng nếu là vãn ra tới trong chốc lát, nói không chừng địch cận duật cũng đã đi rồi. Nhưng là bị địch cận ruột một ôm, nàng tâm lập tức liền định ra tới. Nàng đương nhiên biết này ý nghĩa cái gì? Chính là nếu người này là địch cận ruột, nàng liền một chút đều không sợ hãi. Hắn nói rất đúng. Người khác là người khác, hắn là hắn. Hắn là địch cận ruột. Vô luận phát sinh chuyện gì, đều sẽ không từ bỏ nàng địch cận duật Đọc ba cốt khương tô. Đệ 78 chương. Địch cận ruột đi ra một khoảng cách, nhìn không được quay đầu lại. liền nhìn đến khương tô đang đứng ở bậc thang cười khanh khách nhìn hắn giống như biết hắn sẽ quay đầu lại xem nàng dường như nàng cười càng sáng lạ, hồng diễm diễm môi hơi hơi hướng lên trên kiểu lộ ra chỉnh tề trắng tinh hầm răng còn hướng hắn phất phất tay trên mặt hắn có chút phát sốt cũng hướng nàng phất phất tay sau đó đi ra ngõ nhỏ hắn tới thời điểm nện bước trầm trọng cả người vô lực đi thời điểm lùi bước phạt nhẹ nhàng cả người phảng phất tràn ngập sức lực về đến nhà Đem trên người dơ bẩn đều xúc rửa rớt, trên đầu dùng ba lần dầu gội mới hoàn toàn rửa sạch sẽ, tẩy xuống dưới tất cả đều là máu loãng, giống như liền trong lòng hầm hực cũng cùng nhau vọt vào cống thoát nước, lau khô toàn thân, làm khô tóc, thanh thanh sảng sảng nằm tiến trong chăn, cái gì cũng không tưởng, một đêm mộng đẹp. Khương Tô đêm nay thượng lại quá đến không thế nào an ổn. Nàng lại mơ thấy nàng bị trảo cảnh tượng. Lần này so với phía trước muốn nhiều một ít manh mối. vẫn là ở cái kia phòng thí nghiệm giống nhau địa phương nơi nơi đều là sáng choang ánh sáng nàng ngừng thở nhắm mắt lại quả nhiên không trong chốc lát nàng liền nghe được tự động môn mở ra thanh âm ngay sau đó là một đạo bước chân đi vào tới cao lớn ăn mặc giải phâu phục nam nhân đi vào tới sau đó lập tức hướng nàng đi tới giống lần trước giống nhau hắn ở nàng trước mặt dừng lại sau một lúc lâu túi người xuống dưới nam nhân hơi thở thanh thiển nhào vào cái chán của nàng thượng Ngay sau đó một cái lạnh leo hôn rừng ở nàng giữa mày, nàng đông nhiên mở bừng mắt. Cùng lúc đó, nam nhân nguyên bản khép hở đôi mắt cũng chậm rãi mở tới. Khương Tô từ trong ngộng tỉnh lại. Trong ngộng nhìn đến nam nhân đôi mắt, theo nàng tỉnh táo lại, liền như vậy một chút một chút biến mất ở nàng trong đầu. Vô luận nàng dùng như thế nào lực muốn nhớ kỹ, đều không thể giữ lại kia đoạn ký ức. Chỉ có cái loại này mơ hồ quen thuộc cảm cùng tim đập nhanh cảm còn tàn lưu xuống dưới. Khương Tô từ trên giường ngồi dậy, trong ánh mắt lóe hàn quang. Nay bất quá là chứng thực nàng phía trước phòng đoán, cái kia muốn đối phó nàng người quả nhiên là nàng nhận thức người. Thực rõ ràng, mục đích của hắn cũng không phải muốn giết chết nàng, mà là muốn bắt lấy nàng làm khác. Có lẽ lại là một cái hướng về phía chính mình bất tử chi thân tới. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu nhân loại yêu quái thèm nhỏ dãi nàng bất lão bất tử, muốn đánh nàng chủ ý. nhưng là nàng ở yêu quái vòng hung danh bên ngoài hơn nữa yêu quái thọ mệnh vốn là so nhân loại lớn lên nhiều này gần trăm năm tới đảo thật không có yêu quái dám đến đánh nàng chủ ý bởi vì nàng hiện tại hành sự điệu thấp rất nhiều nhân loại cũng không có nhiều ít biết nàng bất lao bất tử bí mật liền tính là biết đến cũng không có mấy cái tưởng nghiên cứu nàng hiện tại đột nhiên toát ra một cái không biết là người vẫn là yêu quái đồ vật hiển nhiên là muốn đánh nàng chủ ý lại còn có cùng nàng đánh quá giao tế Sẽ là ai đâu? Khương Tâu nghĩ tới nghĩ lui, đều đoán không được đối phương lai lịch. Nhưng là lần này nằm mơ cùng lần trước nằm mơ khoảng cách thực đoạn, phảng phất sắp muốn biến thành hiện thực. Nàng chưa bao giờ nằm mơ, nếu nằm mơ, đó chính là tương lai sẽ phát sinh sự, nàng không có cách nào lảng tránh. Nói cách khác nàng là nhất định sẽ bị bắt lại bị quan tiên kia phòng thí nghiệm giống nhau địa phương. Nàng làm hết thể phòng thủ đều không có dùng, nhưng là lại có thể dùng một ít thủ đoạn khác. Nàng sốc bị rời giường, rửa mặt xong ra tới, kết quả phát hiện Lão Tôn từ bên ngoài đi đến. Khương Tô hỏi, người ra cửa. Mấy ngày nay nàng liền cơm đều không cho Lão Tôn làm, Têu cơm hộp Công đạo Lao Tôn làm hắn tận lực đừng ra cửa. Đi một chuyến tiểu béo trong nhà, Lão Thái Thái có điểm không thoải mái, ta qua đi nhìn thoáng qua. Lao Tôn nói. Khương Tô gật gật đầu. Lao Tôn hỏi, uống trước ly trà sao? Ta điểm hảo cơm hộp phỏng trừng còn phải nửa giờ. Khương Tô nằm liệt ngồi ở trên sofa gật gật đầu, có chút tinh thần vô dụng. Hiện tại Hắc thuật không ở, nàng thật là có chút không thói quen. Trước kia Hắc thuật còn không có hóa hình thời điểm thích nhất đai chính là các loại ghế rửa còn có nàng trên đùi. Nàng cũng không có việc gì thích thế nó loát mau. Hiện tại không miêu nhưng loát thật là có điểm không thói quen. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Nàng lần trước đã bắt tay hoàn lộng đi xuống quá một lần. Nếu là lại lộn, phòng chừng yêu quản cục muốn thỉnh nàng qua đi uống trà. Hát thuật hiện tại hẳn là cũng không dám lộ diện. Lao Tôn thực mau liền đem trà phao hảo, bưng cho nàng. Khương Tô uống một ngụm, cảm giác tinh thần đều hảo rất nhiều, lại nói, ngươi lá trà có phải hay không phong quá nhiều, hương vị có điểm dày đặc. Lao Tôn nhìn về phía nàng, lại thấy nàng một bên nói như vậy, một bên lại bưng trà có một ngụm không một ngụm uống, hắn lại không nói. Khương Tô lại cùng Lão Tôn nói chuyện thiếm. Ngươi thu tiểu béo làm đồ đệ sao? Lao Tôn nói, còn không có đâu. Bất quá có quyết định này. Khương tô nói, ta xem tiểu béo tướng mạo là có phúc khí, cũng không phải cái gì vong ân phụ nghĩa người. Ngươi thu hắn làm đồ đệ, trăm năm sau cũng có thể có người cho người tông trung. Lao Tôn thu thập mặt bàn động tác hơi hơi một đốn, sau đó cười nói, đúng vậy. Ta không giống ngươi, tổng phải nghĩ lại trăm năm về sau. Khương Tôn nhìn hắn một cái. Đúng lúc này, cơm hộp tiểu ca ở bên ngoài gõ cửa. Lao tôn đi ra ngoài lấy cơm hộp đi. Khương Tô cầm lấy điều khiển từ xa đem tivi mở ra. Nhật tử bình tĩnh qua mấy ngày. Âm thầm người lại chậm chạp không thấy động tác, Khương Tô đều có chút kiểm chế không được. Gần nhất cũng không có gì sinh ý, Khương Tô liền đoa ở trên sofa, híp mắt xem tivi nhìn nhìn liền muốn ngủ. Cũng là kỳ quái, nàng mấy ngày nay tựa hồ luôn là mệt ra rời. rời giường thời gian càng ngày càng vãn. Nàng tới rồi mùa hè thực nhiệt thời điểm sẽ khát ngủ một ít, chính là hiện tại còn xa xa không có đến thực nhiệt thời điểm. Cơm nước xong, nàng đi đến bên ngoài trong viện ghế bập bên thượng nằm xuống, mấy ngày nay thái dương trở nên có chút chói mắt, lao tôn liền đem phía trước mua kia đem đại ô che nắng cấp mở ra, khương tâu ngồi ở ghế bập bên mặt trên, bên cạnh ghế tròn thượng phóng lao tôn cho nàng phao trả, ô che nắng che thái dương, nàng ăn no. Mơ màng sắp ngủ, vì thế liền ở ghế bập bên thượng ngủ rồi. Nàng mơ hồ nghe được Lão tôn ở cùng người ta nói lời nói. Một đạo xa lạ, dễ nghe nam trung âm. Là ai? Sau đó nàng nghe được tiếng bước chân đến gần, nàng tưởng mở mắt ra, mỹ mắt lại trầm trọng như là đè ép một ngọn núi, như thế nào đều trường không khai, nàng tưởng động, lại phát hiện trên người không có chút khí lực nào. Nam nhân bước chân ngừng ở nàng bên người, tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng mặt. Cùng địch cận ruột hàng năm nắm thương nắm đao lòng bàn tay thô lệ tay bất đồng, đây là một con sống trong nhung lụa tay, nhưng là bị như vậy một bàn tay vớt ve gương mặt, Khương Tô lại nổi lên một thân nổi da gà. Nàng kiệt lực muốn mở mắt ra, lại vô luận như thế nào đều không mở ra được. Nàng hoàng hốt gian, có chút phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ. Chỉ nghe được Lao Tôn lo lắng thanh nhầm nói, nàng sẽ không có việc gì đi. Lao Tôn! Khương Tô trong lòng nổi lên hơi lạnh tấu xương. Sau đó lại là kia nói xa lạ giọng nam, mang theo vài phần lạnh băng, ta sẽ không làm nàng có việc. Tiếp theo Khương Tô đã bị nam nhân từ ghế bập bên thượng chặn ngang bế ngang lên, nam nhân động tác thực ôn nhu, thật cẩn thận đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó đi ra ngoài. Mà nàng như là còn ở hôn mê bên trong, không có nửa điểm muốn tỉnh táo lại dấu hiệu. Mạn lệ nhìn đến ngụy tấn ôm Khương Tô đi ra, đôi mắt meo lại một tia sắc ý nhưng là trên mặt lại không dám lộ ra nửa phần xuống xe đem ghế sau cửa xe mở ra ngụy Tân liền đem khương tô bỏ vào sau xe tòa sau đó chính mình không có ngồi ghế phụ mà là cũng ngồi vào ghế sau lại đem khương tô bế lên tới hoành ôm ở chính mình trong lòng ngực từ nhìn đến khương tô kia một khắc bắt đầu hắn ánh mắt liền không có từ khương tô trên mặt rời đi quá liền ngày xưa lạnh băng thanh tuyến lúc này đều. phóng nhu lái xe Mạn lệ từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, sắc mặt có chút phát thanh, nhưng vẫn là không có chậm trễ, trực tiếp phát động xe rời đi này ngõ nhỏ. Lao Tôn liền đứng ở viện môn ngoại bậc thang, nhìn theo xe khai xa. Ai, sư phó, Khương Tô như thế nào lạp? Tiểu béo vừa vặn thấy vừa rồi nam nhân ôm Khương Tô lên xe kia một màn, chờ xe khai đi rồi mới chạy tới hỏi, hắn đây cũng là quan tâm Khương Tô, vừa rồi nhìn đến Khương Tô là bị người bế lên xe. nói không chừng là xảy ra chuyện gì liền nhìn đến lao tôn nguyên bản vẻ mặt lo lắng nghe hắn hỏi lại lập tức biến thành nghiêm khắc không liên quan chuyện của ngươi đừng loạn hỏi thăm nói xong liền tiến sân đi tiểu béo hầm hực xúc xúc cổ nói thầm không hỏi liền không hỏi sao như vậy hung lòng gì hắn cảm thấy vẫn là trước kia lão tôn hòa ái dễ gần điểm từ hắn tìm lao tôn bái sư sau lão tôn kia thái độ quả thực liền từ ba tháng xuân phong biến thành mùa đông khắc nghiệt Khương Tô tuy rằng không chế không được thân thể của mình, ý thức lại là thanh tỉnh. Nàng ngửi được trong xe mạn lệ hơi thở, mà nàng lúc này bị nam nhân ôm vào trong ngực, xe khai thật sự vững vàng, nam nhân thỉnh thoảng dùng cầm cọ cọ, cọ nàng đỉnh đầu, nàng có thể cảm giác được nam nhân ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở nàng trên mặt. Khương Tô như thế nào cũng không nghĩ tới, muốn chào nàng nam nhân thoạt nhìn giống như không chỉ là hướng về phía nàng bất tử chi thân tới, thoạt nhìn tựa hồ còn có ý đồ khác. Xe khai đại khái hơn nửa giờ, sau đó ngừng lại. Mạn Lệ xuống xe, mở ra ghế sau cửa xe. Ngụy Tân ôm Khương Tô đi xuống xe, một đường ôm vào này đống ở vào Tây Giao từ bên ngoài thượng xem như là một đống vứt đi đã lâu lão biệt thự chung. Mạn Lệ liền ở phía sau đi theo, sắc mặt âm trầm. Mạn Lệ đi theo tiến vào biệt thự. Ngụy Tân ôm Khương Tô lập tức tiến vào thư phòng, Mạn Lệ đi theo đi vào đi, Ngụy Tân đã ngừng ở kệ sách trước. Mạn Lệ đi qua đi ấn xuống trên tường cơ quan, kệ sách bỗng nhiên như là tự động môn giống nhau hướng hai sườn rời đi, lộ ra một trường cửa thang máy tới. Mạn Lệ đi qua đi, đưa vào mật mã. Cửa thang máy theo tiếng mà khai. Ngụy Tần ôm Khương Tô đi vào đi. Mạn Lệ đang muốn đi theo đi vào, Ngụy Tần liền nói, "Ngươi không cần đi xuống." Mạn Lệ sửng sốt một chút. Sau đó cửa thang máy liền ở nàng trước mặt chậm rãi đóng cửa. cuối cùng dừng lại ở nàng trong tâm mắt là ngụy tần cúi đầu chăm chú nhìn khương tô sơn mặt thang máy tiến vào ngầm một tầng sau tự động mở ra ngụy tần ôm khương tô đi ra thang máy ngầm độ ấm so trên mặt đất độ ấm muôn thấp vài độ khương tô cảm giác chính mình bị đặt ở trên một cái giường sau đó nam nhân cúi người xuống dưới kia chỉ sống trong nhung lửa tay ở nàng trên mặt vuốt ve ngón tay cái nhẹ nhàng mang quá nàng ngôi thấp giọng nhẹ lẩm bẩm Ta rốt cuộc lại lại lần nữa được đến ngươi. Lời này nói được, giống như trước kia đã từng được đến quá. Khương Tô thân thể không động đậy, đầu góc lại như cũ lung lay. Nàng vô pháp từ người nam nhân này trên người người được nửa điểm yêu khí, hắn hẳn là nhân loại. Nghe thanh âm, tuổi đại khái cũng liền ba mươi tuổi tả hữu. Nay vai thập niên tới, nàng nhưng không cùng cái nào nam nhân pha trộn quá. Khương Tô nghĩ tới nghĩ lui đều nghĩ không ra người nam nhân này thân phận. Lại không mở ra được đôi mắt nhìn mặt hắn, chỉ cảm thấy ý thức càng ngày càng mơ hồ. Độn bên trong. Chỉ nghe được nam nhân lạnh lẽo thanh âm bồi hồi ở nàng nhĩ sườn, chờ ngươi tỉnh chúng ta lại hảo hảo ôn chuyện. Ali. Khương Tô trong đầu hiện lên một đạo tia chớp, ngay sau đó ý thức lâm vào hỗn độn. Đọc 3 cốt Khương Tô. Đệ 79 chương. Khương Tô cùng Ngụy Tần Nghiệt Duyên, muốn ngược dòng đến hơn 1.000 năm trước kia. Khi đó. Khương Tô còn không gọi Khương Tô. Khương Tô đổi quá vô số tên, đôi khi mấy trăm năm một đuổi, đôi khi vài thập niên một đuổi. Khương Ly tên này, cụ thể niên đại muốn hỏi Khương Tô, Khương Tô cũng không nhớ rõ. Nhưng là Khương Ly tên này, lại là cùng một cái tên khác gắt gao liên hệ ở bên nhau. Ngụy Tần. Ngụy Tần là một cái luyện đan sư, hắn đối trưởng sinh bất lão có phi thường si mê thế cho nên bệnh trạng theo đuổi. Hắn không phải cái loại này giả danh lừa bịp thuật sĩ. mà là có vài phần thật bản lĩnh hắn không biết từ nơi nào đã biết lúc ấy còn gọi khương ly khương tô bất tử chi thân ngụy Tân khi đó lớn lên thập phần đẹp dáng người gầy hân trường diện mạo thập phần tuấn mỹ tuy rằng sắc mặt tái nhợt lại mang theo vài phần bệnh trạng mỹ cảm hành tẩu gian vạn táo phiêu phiêu phảng phất giống như trích tiên rất là nhận người ưu ái hoàn toàn là khương tô khi đó yêu tha thiết loại hình ngụy Tân đều không cần quá cố sức khiến cho khương tô thích hắn lại lúc sau thừa dịp khương tô đối hắn cảm tình từ từ thâm nùng đối hắn cảnh giác từ từ giảm bớt ngụy Tân bắt đầu mỗi ngày ở nàng canh hạ dược sau lại dược lực ở nàng trong thân thể tích góp lên ở một ngày bùng nổ nàng cơ hồ mất đi sở hữu năng lực ngụy Tân lộ ra hắn chân thật gương mặt ngày xưa ở nàng trước mặt triển lộ ôn nhu toàn biến thành lạnh nhạt mà nàng linh lực bị phong linh thức cũng bị phong ở trong thân thể không được giải thoát bị ngụy tần cầm tù lên cắt thịt lấy máu, giống như bị lăng trì xử tử, mà Ngụy Tần trừ bỏ cắt thịt lấy máu thời điểm sẽ tự mình động thủ, còn lại thời gian nàng đều là nhìn không tới hắn, hắn thậm chí sẽ không theo nàng nói một lời, ánh mắt cũng sẽ không ở trên mặt nàng dừng lại. khi đó nàng liền hạ quyết tâm, nhất định phải làm Ngụy Tần yêu nàng, sau đó ở thâm ái nàng thời điểm thân thủ giết chết hắn, mà cuối cùng nàng cũng làm tới rồi, Ngụy Tần đem chính mình rửa sạch sẽ. Sau đó đi vào phòng ngủ Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường cùng một cái tủ đầu giường Đơn giản cực kỳ Khương Tô liền nằm ở trên giường Nàng nhắm hai mắt, thực an tĩnh Làm hắn nhớ tới thật lâu thật lâu trước kia Nàng cũng là như thế này Luôn là nói chờ hắn chờ hắn Kết quả chờ hắn bộ xong Liền nhìn đến nàng ở trên giường ngủ rồi ngụy tần sốc lên chăn nằm đi vào Sau đó đem lâm vào ngủ say chung Khương Tô kéo vào trong lòng ngực Giống như trái tim thiếu hụt kia một khối bị lấp đầy, mất đi bảo bối lại mất mà tìm lại, hắn chậm rãi phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài. Ngụy Tân làm một giấc mộng. Hắn mơ thấy thật lâu thật lâu trước kia, khi đó, hắn vẫn là một cái luyện đan sư. Hắn ở khi còn nhỏ đọc quá một quyển sách, nơi đó đầu miêu tả trường sinh hoàn toàn mê hoặc hắn. Từ khi đó bắt đầu, hắn đôi trường sinh liền có gần như điên cuồng theo đuổi cùng si mê. Sau lại, hắn đã biết hương Ly tồn tại. như vậy giảo hoạt mà lại dị thường mỹ lệ thiếu nữ hắn tùy thời tiếp cận nàng tiếp cận nàng không cần quá cố sức hắn có một bộ làm nữ nhân ái mộ hảo túi ra hắn cũng không có dùng quá nhiều thủ đoạn phải tới rồi nàng ưu ái ở rất dài một đoạn thời gian đều phân không rõ chính mình rốt cuộc là ở diễn kịch vẫn là thật sự yêu nàng tựa như hắn phân không rõ chính mình rốt cuộc là si mê trưởng sinh vẫn là si mê nàng giống nhau hắn đem nàng cầm tù lên hắn không đi xem nàng trừ bỏ yêu cầu cắt thịt lấy máu thời điểm hắn không nghĩ thừa nhận chính mình chỉ là không nghĩ muốn trừ bỏ hắn bên ngoài người thương tổn nàng liền tính là thương tổn cũng chỉ có thể là hắn cho nàng hắn không dám nhìn nàng đôi mắt cũng cũng không cùng nàng nói chuyện nàng ngẫu nhiên bị người hầu sam ở trong sân phơi nắng thời điểm hắn sẽ đứng ở trên lầu trộm xem nàng thân thể của nàng trở nên phi thường suy yếu liền tính là đi đường cũng yêu cầu người khác nâng đường hắn ra ngoài trở về nhìn đến khương tô đang ở bị người hầu méo mặt cường rót cháo khi hắn giận tí mặt lập tức gọi người đem cái kia hầu hạ hắn nhiều năm người hầu kéo xuống đi sống sờ sờ đánh chết hắn nhìn khương tô nước mắt lưng tròng nhìn hắn đau lòng lợi hại khi đó hắn nên cảnh giác nhưng hắn không có hắn đi qua đi đem khương tô trên người chật vật đều thu thập sạch sẽ sau đó đem nàng ôm đến trên giường khương tô như là sợ hãi cực kỳ gắt gao mà ôm hắn không chịu buông tay Nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là hoa ở trong lòng ngực hắn, yên lặng mà khóc. Hắn trong lòng đóng quân phòng tuyến bị khương tô nước mắt hướng suy sụp. Hắn ôm nàng nằm ở trên giường, gắt gao mà ôm nàng. Hắn biết chính mình đang làm cái gì, nhưng là lại vô lực ngăn cản, cũng không nghĩ ngăn cản. Sau lại hắn kiểm tra nàng trên người, mới phát hiện trên người nàng nơi nơi đều là xanh tím. Ở hắn không chịu đi gặp nàng những cái đó thời gian, nàng không biết bị nhiều ít vũ nhục ngược đãi. Như vậy kiêu ngạo người, như thế nào thừa nhận khuất nhục như vậy, nhưng mặc dù là hắn mỗi ngày tới cắt thịt lấy máu, nàng cũng chưa từng có đối hắn nói qua cái gì. Hắn trong lòng càng đau, hận không thể đem kêu ngược đái nàng người hầu từ trong đất đào ra quất xác Cái kia buổi tối là hắn lần đầu tiên mất khống chế, hắn lung tung thân nàng, yêu thương mà hôn qua trên người nàng mỗi một mảnh xanh tím, cuối cùng đem nàng lớn ở trên giường, một lần lại một lần không biết thỏa mãn tăng muốn, hắn kêu tên nàng. Một lần lại một lần. Hắn chôn tranh quá. Cuối cùng vẫn là nhịn không được về tới nàng bên người. Hắn rất dài một đoạn thời gian, đều cho rằng Khương Ly là ái cực kỳ hắn. Thế cho nên ái đến có thể tha thứ hắn cho nàng sở hữu thương tổn. Nàng sẽ ôm cổ hắn ngọt ngào kêu hắn A Tần, sẽ nhớ kỹ hắn sở hữu yêu thích cùng chán ghét đồ vật, thích hoa ở trong lòng ngực hắn ở trong sân phơi nắng, dung đỉnh đầu cọ hắn cảm, cuối cùng ở trong lòng ngực hắn nặng nghề ngủ. Sẽ hướng hắn làm lũng, làm hắn ở bên ngoài mua nàng trước kia yêu nhất an điểm tâm trở về, nhưng là hơn phân nửa điểm tâm đều sẽ bị nàng uy tiến trong miệng của hắn. Mà hắn, bởi vì đối nàng ấy náy, gấp bội đối nàng hảo, vô luận nàng đưa ra vô lý yêu cầu hắn đều sẽ tận có khả năng đi thỏa mãn nàng. Hắn không thể không thừa nhận, hắn yêu Khương Ly, thậm chí nói không rõ rốt cuộc là khi nào yêu, chờ hắn ý thức được thời điểm, đã ham thật sự thâm. Hắn bắt đầu sợ hãi có một ngày sẽ mất đi Khương Ly, hắn mỗi đêm đều sẽ ôm Khương Tô ngủ, thậm chí muốn Khương Ly sinh hạ hắn hài tử, trừ bỏ luyện đan. Hắn không có lúc nào là muốn cùng nàng đãi ở bên nhau, chẳng sợ chỉ là ngồi ở trong viện phơi nắng, hắn cũng sẽ cảm thấy dị thường thỏa mãn. Nhưng hắn càng ái Khương Tô, theo đuổi trường sinh dục vọng liền càng mãnh liệt. Hắn biết Khương Tô là sẽ không lão, nhưng hắn lại một ngày một ngày ở ra đi, hắn bắt đầu sinh ra sợ hãi. Sợ hãi có một ngày tỉnh lại, nhìn đến trong gương chính mình đã già rồi, mà Khương Tô vẫn là như vậy tuổi trẻ, có lẽ nàng sẽ ghét bỏ hắn, cuối cùng rời đi hắn. Hắn không thể chịu đựng được chính mình cùng nàng chia lịa. Hắn muốn mặc dù là tử vong, cũng vô pháp đem hắn cùng nàng tách ra. Nhưng cuối cùng, tử vong vẫn là tách ra bọn họ. Hơn nữa so với hắn dự tính thời gian, muốn mau đến nhiều. Khương Ly Thanh Đao cắm vào ngực hắn thời điểm. Nháy mắt liền xuyên thấu hắn trái tim, hắn chỉ tới kịp dương mắt nhìn nàng một cái, khiếp sợ, không dám tin tưởng nhìn nàng, mà nàng trong ánh mắt là hoàn toàn lạnh nhạt, đoàn đao cắm vào, rút ra, có huyết bắn ra tới, hắn nhìn nàng, nàng đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, tàn khốc lại lạnh nhạt, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi, liền liếc mắt một cái đều không có quay đầu lại xem, chỉ chưa cho hắn một cái lãnh khốc tuyệt tình bóng dáng. Này tuyệt đối là một cái ác ngộng. Ngụy tần từ trong mộng bừng tỉnh, ngực phảng phất còn tàn lưu đau đớn. Hắn mở mắt ra, Khương Tô còn ở trong lòng ngực hắn. Hắn chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, sau đó càng thêm dùng sức ôm chặt nàng, cặp kia thâm thủy đen nhánh đôi mắt sâu không thấy đáy. Khương Tô tỉnh táo lại, liền nhìn đến nam nhân con eo đứng ở nàng trước mặt, nàng cúi đầu vừa thấy, liền nhìn đến nam nhân đem kim tiêm từ cánh tay của nàng trung rút ra, không biết cho nàng tiêm vào thứ gì đi vào. Nàng trên cổ tay yêu quản cục màu bạc vòng tay đã bị lấy đi rồi. Khương Tô bình tĩnh dương mắt xem hắn. Trước mắt là một trương cũng không hoàn toàn xa lạ mặt. Nàng đã từng xem qua hắn ảnh chụp. Yêu quản cục đương nhiệm cục trưởng, Ngụy Tần. Tỉnh. Ngụy Tần đem ống tiêm thủy tay ném đến tủ đầu giường bên cạnh thùng rác, sau đó ở trên mép giường ngồi xuống, nhìn Khương Tô. Khương Tô bình tĩnh nhìn hắn. Ngụy Tần cũng nhìn chăm chú vào nàng. Ta là kêu ngươi Khương Ly đâu, vẫn là kêu ngươi hiện tại tên. Ngươi là... Yến Tần. Khương Tô nhìn hắn hỏi. Nàng ngày hôm qua lâm vào hôn mê trước, liền nghe được hắn kêu nàng A Ly. Cái tên kia, chỉ có một người như vậy kêu lên. Mà ở kia lúc sau, nàng liền không có lại kêu Khương Ly tên này. Ngụy Tân nói, ta chân ý ngoại, ngươi cư nhiên còn nhớ rõ tên của ta. Khương Tô mỉa mai khẽ động khỏe miệng, ta trí nhớ luôn luôn thực hảo. liền ngươi người hầu tên ta đều nhớ rõ đâu. Nữ nhân kia, tiêu huệ nương lớn lên cũng không tệ lắm, tâm lại ngon đầu. Bởi vì ghen ghét, huệ nương ở ngụy tần không ở thời điểm thường thường sẽ ngược đãi nàng, ở nàng trên người lưu lại một ít thương, khi đó nàng tự mình chữa trị năng lực tuy rằng đã chịu ảnh hưởng, nhưng là như vậy trình độ lỗ kim, véo ngân cùng dùng chút bản rút ra dấu vết không dùng được một ngày liền sẽ tiêu tán, cho nên nàng mới dám như vậy không kiêng nể gì. rồi sau đó tới bị Yến Tần phát hiện những cái đó dấu vết, kỳ thật đều là Khương Tô chính mình nghĩ cách làm ra tới. Cái kia mẹ nương mang lại đây tinh xảo thức ăn, tất cả đều vào nàng miệng mình, ăn không hết liền đảo rất cũng tuyệt đối sẽ không cấp Khương Tô ăn một ngụm, mà Khương Tô đã bị nàng uy một ít lánh rất màn thầu, siêu rất cháo, thậm chí liền mấy thứ này, cũng sẽ không làm nàng ăn no. Khương Tô chưa từng có ăn no quá, đói đến cùng hôn hoa mắt, giống như dạ dày đều ở thiêu. Nàng béo lên không dễ dàng, nhưng là gầy lên lại rất mau, thường thường khát không được, nữ nhân kia cũng sẽ không cho nàng. Nước uống Nàng còn nhớ rõ có một ngày, có một cái lên núi đốn củi tiểu Nam Hải Nhi trong lúc vô tình xông tới, nàng khi đó khát không được, muốn hắn đút miếng nước cho nàng uống, thật vất vả mới giải khát, đối kia tiểu Nam Hải Nhi thập phần cảm kích. Kia tiểu Nam Hải Nhi ăn mặc rách tung tóe, lại là cái thiện tâm. Sau lại thường thường trộm lưu tiến vào cho nàng nước uống, có một lần bị Huệ Nương gặp được, đem thủy cấp bác, Tùng cái kia tiểu nam hải nhi ra sân, đánh chửi hắn một đốn, làm hắn không bao giờ muốn lại đây. Sau đó vừa quay đầu lại liền bắt đầu tra tấn nhục mạ nàng, mắng cũng thật khó nghe, nói nàng là chỉ hồ ly tinh, liền như vậy tiểu nhân hải tử cũng muốn câu dẫn. Nàng càng là bình tĩnh, Huệ Nương liền càng là tức muốn hụt máu, Huệ Nương càng là tức muốn hụt máu. liền sẽ hướng chết cha tấn nàng. Huệ nương biết nàng không chết được, liền càng là không kiêng nể gì. Rồi sau đó tới cái kia tiểu nam hải nhi không còn có xuất hiện quá. Yến tần trở về ngày đó, nàng nghe được hắn tiếng bước chân, cho nên cô ý dùng ngôn ngữ chọc giận nữ nhân kia. Nữ nhân kia quả nhiên chịu không nổi kích, bưng kia chỉ cháo chén mạnh mẽ huy nàng, nàng dãy ruột, cháo sái nơi nơi đều là, trên mặt, trên người trật vật bất kham. Yến Tần chính là khi đó tiến nhà ở. Hắn giận tí mặt. Một chân liền đem cái kia hầu gái người đá phiên trên mặt đất. Nàng nói cái gì cũng chưa nói, một thân chật vật, nước mắt lưng tròng nhìn Yến Tần. Nàng lúc ấy gầy lợi hại, đôi mắt đều đại đáng thương, liền tính không có nước mắt, cũng đủ đáng thương. Đương nàng nhìn đến Yến Tần trong mắt kia chợt lóe mà qua ấy nấy cùng đau lòng khi, nàng liền biết, nàng nhất định sẽ thắng. Lúc sau Yến Tần giúp nàng đổi hảo quần áo. Sau đó ôm nàng ở trong sân nhìn cái kia người hầu bị sống sờ sờ đánh chết thời điểm, nàng xem đôi mắt không trước mắt, nữ nhân kia ngay từ đầu còn có thể nói chuyện, vẫn luôn ở xin tha, cầu Yến Tần xem ở nàng hầu hạ hắn nhiều năm phân thượng bỏ qua cho nàng lúc này đây, chính là Yến Tần mặt vô biểu tình, vẫn luôn không có kêu đỉnh thẳng đến nữ nhân kia thịt đều bị đập nát, sớm đã nói không ra lời, trên mặt đất chảy rất nhiều huyết, nàng oán hận mà nhìn. Khương Tô Thẳng đến nuốt xuống cuối cùng một hơi. Ngụy tần sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Sau đó hắn hỏi, cho nên ngươi chưa từng có tha thứ quá ta, đúng không? Khương Tô không có trả lời hắn nói, mà là hỏi hắn, ngươi làm như thế nào được? Nàng giết chết hắn. Nếu muốn luân hồi, phải quá cầu lại hà, muốn quá cầu lại hà phải uống canh mạnh bà. Uống lên canh mạnh bà, tiếp trước gái hận toàn hóa thành mây khói. Đứng ở nàng trước mặt người không phải yến tần mà là một người khác. chính là hắn lại có yến tần ký ức, liên tính là muốn chứa đựng ký ức, kia cũng là người sống mới có thể làm được sự. Trừ Phi Ngụy Tần lần đầu tiên đầu thai khi, không biết dùng biện pháp gì, không có uống xong kia chén canh mạnh bà. Ngụy Tần không có chính diện trả lời Khương Tô vấn đề này, hắn lẩm bẩm nói, biết ta tìm ngươi bao lâu sao? Một đời lại một đời luân hồi, ta không phải mỗi một đời vận khí đều như vậy hảo, có thể tìm được ta ký ức, chính là chỉ cần ta tìm được chính mình ký ức. liền không có một lần từ bỏ tìm ngươi. Chính là một trăm năm lại một trăm năm vô số trăm năm đi qua, mãi cho đến hiện tại, ta mới tìm được ngươi. Hắn nói, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một câu lúc trước ta chưa kịp hỏi nói. Vì cái gì? Vì cái gì muốn phản bội ta? Hắn sau khi chết biến thành cô hồn dã quỷ, không biết Khương Tô làm cái gì, hắn như thế nào cũng không có biện pháp rời đi cái kia sân, hắn tận mắt nhìn thấy thi thể của mình bị trong núi dã thú căn xé. Chính là như vậy nhiều năm, hắn đều không có có thể hỏi Khương Tô một câu, vì cái gì? Khương Tô nhìn hắn cười, Tiêu cười lại mang theo châm trọng, phản bội ngươi. Có ý định tiếp cận người của ta là ngươi, phản bội ta người cũng là ngươi, đem ta cầm tù lên làm ta nhận hết khuất nhục cha tấn vẫn là ngươi. Ngươi hiện tại lại nói ta phản bội ngươi. Yến Tần, ta chỉ hối hận, giết chết ngươi lúc sau không có làm ngươi hồn phi phép tán. Ngươi thật sự là nên hối hận. Nam nhân bị Khương Tô lời này nói thần sắc dị thường lạnh băng, bởi vì lần này ta sẽ không lại bị ngươi lừa. Ta không bao giờ sẽ cho ngươi chạy trốn cơ hội, ngươi này dài dòng cả đời, đều chỉ có thể bồi ở ta bên người. Hắn nói xong, lại châm trọc nói, trên đời này vốn dĩ liền không có người có thể ngăn cản trụ trường sinh dục vọng. Ngươi cái kia người hầu, không cũng ở ta hứa hẹn hắn trường sinh lúc sau không chút do dự phản bội ngươi sao. Còn có địch cận ruột. Không phải cũng là không chút do dự liền từ bỏ ngươi. Hắn nói, vì cái gì qua như vậy nhiều năm, ngươi đều không giải một chút chi nhớ. Khương Tô lạnh lùng mà nhìn hắn, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Ngụy tần túi người xuống dưới, khẽ vuốt nàng gương mặt, thâm thúy trong mắt ái hận giao triển, ta muốn trường sinh. Cũng muốn ngươi. Hắn nói xong ngồi dậy tới, nói câu nên ăn cơm sáng. Sau đó liền đi ra ngoài, một lát sau, đẩy một chiếc toa ăn tiến vào. Lại đây đem Khương Tô từ trên giường nâng dậy tới, dùng gối đầu nâng nàng phía sau lưng làm nàng ngồi ở trên giường, hắn bưng chén, ngồi ở trên mép giường, một ngụm một ngụm đút cho Khương Tô. Hắn uy một ngụm, Khương Tô liền ăn một ngụm, không có bất luận cái gì phản kháng. Nàng hiện tại tay chân đều không động đậy, nếu không ăn cũng chỉ có thể bị đói. Ngụy tân ánh mắt phóng đu, lại nghĩ đến năm đó nàng chính là giả dạng làm này phó thuận theo bộ dáng làm hắn dần dần thả lỏng cảnh giác. Ánh mắt lại biến lạnh băng lên. Khương Tô chỉ đương cái gì đều nhìn không thấy, chỉ là một ngụm một ngụm ăn cái gì, còn ăn rất thơm. Ta muốn uống thủy. Nàng yêu cầu đúng lý hợp tình. Ngụy Tân cũng một chút đều không làm khó nàng, liền đổ nước đút cho nàng, chỉ là một bên uy một bên nói, ngươi vẫn là không thay đổi, vĩnh viễn đều sẽ không làm chính mình có hại. Khương Tô uống no rồi thủy, sau đó chào phung nói. Vậy ngươi tốt nhất không cần lại tìm một cái như vậy người hầu tới trông giữ ta. ngụy tân đem thủy thả lại ăn sau đó nhìn Khương Tô nói, ta không nghĩ tới muốn tra tấn ngươi. Hắn cũng trước nay không nghĩ tới cái kia ở trước mặt hắn ôn nhu như nước hầu gái người sẽ như vậy ngon độc Khương Tô nhàn nhạt mà nói, có lẽ ngươi cảm thấy bị cầm tù mất đi tự do, liền đi đường đều cần thiết muốn người đỡ, mỗi ngày bị cắt thịt lấy máu, đều không xem như tra tấn đi. Nếu không phải ngươi đem ta giam lại, đối ta chẳng quan tâm, vứt đi như giày rách, ngươi người hầu lại làm sao dám như vậy tùy ý tra tấn ta. Đại khái là nàng châm không có chát ở ngươi trên người ngươi không biết có bao nhiêu đau đi, ngón tay như vậy lớn lên châm, từ móng tay chui vào đi. Đừng nói nữa, ngụy tần cao mày đánh gãy nàng, không nghĩ lại nghe đi xuống. Khương tô liền thật sự không hề đi xuống nói. Nàng chỉ là không quen nhìn ngụy tần này ra vẻ thâm tình bộ dáng. Nàng nếu hái một người, liền sẽ luyến tiếc hắn chịu một chút thương, càng đừng nói tự mình cắt hắn thịt phóng hắn huyết. Nàng khi đó gầy lợi hại, đói cơ hồ cởi tướng, hắn chỉ cần hơi chút lưu tâm, nên biết nàng quá cũng không tốt. Nhưng hắn lại vẫn là chờ nàng cố ý thiết kế mới phát hiện. Nàng lúc ấy ẩn nhẫn không nói, đều chỉ là vì cho hắn nhất đau kịch liệt một kích, chỉ có tận mắt nhìn thấy đến, mới có thể làm hắn càng thêm đau lòng, càng thêm áy náy. Nàng ở đánh cuộc. đánh cuộc chính là yến tần đối nàng cũng không tất cả đều là hư tình giả ý mà nàng cũng đánh cuộc chính xác khương tô cơm nước xong lười biếng muốn ngủ lại cường đánh lên tinh thần đối ngụy tần nói kia chỉ tắc kẻ hoa nàng rất muốn ta chết ta sẽ không làm nàng tiếp cận ngươi ngụy tần nói ta đây liền an tâm rồi khương tô đem đầu vai ngã vào gối đầu thượng khép hờ mắt ta tuy rằng không chết được nhưng là ta sợ đau Ngươi một chút đều không sợ hãi sao?" Ngụy Tần đột nhiên hỏi. "Sợ hãi hữu dụng sao? Vẫn là ta sợ hãi ngươi liền sẽ thả ta đi." Khương Tô hơi hơi mở mắt ra nhìn Ngụy Tần. "Sẽ không, trừ phi ngươi lại giết ta một lần, nếu không ta sẽ không thả ngươi đi." Ngụy Tần cũng nhìn nàng, chậm rãi nói. Khương Tô nhắm mắt lại, trên mặt không có gì biểu tình, nói ra nói lại vô cùng lanh khốc, "Nếu lại cho ta một lần cơ hội giết chết ngươi." ta nhất định sẽ đem ngươi hồn phách cũng đánh tan ngụy tần trong lòng có chút nỗi khổ riêng đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi cơ hội này khương tô không tiếng động mà cong cong khỏe miệng vậy chờ coi đi ngụy tần nhìn nàng trong chốc lát đứng dậy rời đi khương tô chậm rãi mở mắt ra kiểm tra rồi một lần chính mình trên người tình huống quả nhiên linh lực linh thức đều bị phong ấn tại trong thân thể toàn thân mệt mỏi đi đường không chỉ có muốn đỡ còn muốn ôm nàng lại nhắm mắt lại Nàng cần thiết phải có kiên nhẫn Địch cận duật nhất định sẽ đến cứu nàng Khương Tô hôn hôn trầm trầm cảm giác chính mình bị bế lên tới Sau đó bị phóng tới mặt khác một trường thực cứng trên giường Có người đi ra ngoài Khương Tô chậm rãi mở mắt ra Nơi nơi đều là sáng choang ánh sáng Không biết qua bao lâu Tự động môn mở ra Khương Tô gian nan mà quay đầu đi xem Một người cao lớn thân ảnh ăn mặc màu lam nhạt giải phâu phục tùng ngoài cửa đi đến Nàng trong nháy mắt liền biết Nàng ngộng ứng nghiệm, nguyên lai nam nhân kia, quả nhiên chính là ngụy thần. Hắn đi tới, như trong ngộng giống nhau ở bên người nàng dừng lại, sau đó túi xuống thân tới, lạnh leo môi rừng ở cái chán của nàng thượng. Hết thể đều cùng trong ngộng cảnh tượng trùng hợp. Khương Tâu Ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhắm hai mắt, không nghĩ mở. Nàng cảm giác được có kim tiêm xuyên thấu nàng làn da chui vào nàng mạch máu. Nàng từ trong lòng cảm tạ hiện đại khoa học kỹ thuật, lúc ấy, Nàng chính là trực tiếp bị dao nhỏ cắt vỡ mạch máu lấy máu, làm nàng nghĩ đến những cái đó bị cắt thiết hổ lấy máu ra cầm, đối lập lên, hiện tại chỉ là bị kim lâm đều trở nên không đau không ngứa lên. Cũng không biết hiện tại cắt thịt còn có hay không cái gì hiện đại hóa cắt pháp, tốt nhất là không đau cái loại này. Không đau đúng không? Ngụy Tân Phảng Phất biết nàng không có ngủ, đối nàng nói, ta về sau sẽ không làm ngươi đau. Khương Tô giả chết. Khương Tô thật sự không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được Ninh Hiểu bà ngoại. Hai người mặt đối mặt, đều ăn ý làm bộ không quen biết. Khương Tô phía trước liền đoán thế Ngụy Tần bảo tồn ký ức người có thể hay không là nàng, không nghĩ tới cư nhiên thật là. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, Ngụy Tần còn có này nhất chiêu, tìm tới Ninh Hiểu bà ngoại lấy đi nàng ký ức. Ninh Hiểu bà ngoại hiển nhiên cũng không nghĩ tới là Khương Tô. Nhưng là nàng không có làm Khương Tô thất vọng, trang thập phần chấn định. cũng có khả năng là thật sự chấn định nói, nàng tinh thần lực quá cường, ta vào không được nàng náo nội phòng ngự. Trừ phi nàng tự nguyện làm ta lấy đi nàng ký ức, nếu không ta không có biện pháp. Nàng một bên nói, một bên trộm cấp Khương Tô đưa mắt ra hiệu, như là đang hỏi nàng như thế nào sẽ làm thành như vậy. Người mù cũng nhìn ra được tới Khương Tô hiện tại không phải trạng thái bình thường. Khương Tô sợ bị ngụy tần nhìn đến, liền làm bộ không thấy được Ninh hiểu bà ngoại ánh mắt, vẻ mặt bình tĩnh nói. Nguyên lai like ngươi đánh cái này chủ ý, tìm cái này lao thái bà đem ta ký ức đều lấy đi. Ninh hiểu bà ngoại vừa nghe, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng nói, tiểu cô nương nói chuyện đừng như vậy khó nghe, cái gì lao thái bà? Không có biện pháp khác sao? Ngụy Tấn hỏi, ta không cần lấy đi toàn bộ, chỉ cần lấy đi nàng một bộ phận ký ức. Lưu lại những cái đó tốt, lấy đi những cái đó hư. Quan trọng nhất chính là, định cận ruột người này. Hắn không cho phép hắn tồn tại Khương Tô trong đầu. Ninh hiểu bà ngoại nhìn Khương Tô liếc mắt một cái, sau đó sâu kín nói, biện pháp thật cũng không phải không có. Đọc bà cốt Khương Tô. Đệ 80 chương. Khương Tô mắt lạnh nhìn Ninh hiểu bà ngoại. Ninh hiểu bà ngoại đối nghe xong nàng lời nói ánh mắt sáng lên ngụy Tần nói, Ngươi thuyết phục nàng, làm nàng đáp ứng làm ta lấy ký ức. Khương Tô thiếu chút nữa cười ra tới. Này lao thái bà cũng thật có ý tứ. ngụy tần lại là sắc mặt trầm xuống ninh hiểu bà ngoại hiển nhiên đối ngụy tần không có gì sợ hãi chi tâm vậy vây tay đối ngụy tần nói được rồi ngươi làm người đưa ta trở về đi làm đến như vậy thần thần bí bí lại làm ngông đôi mắt lại là vòng đường xa đừng quên đem lần này lộ phí đánh tới ta tạp thượng ta cũng không thể một chuyến tay không nếu là ngươi có biện pháp lại gọi người tới đón ta ngụy tần tự mình đem ninh hiểu bà ngoại tặng đi lên khương tô tắc từ ninh hiểu bà ngoại trong miệng biết được một cái tin tức ngụy tần bảo mật công tác làm thực hảo liền tính là làm ninh hiểu bà ngoại lại đây lấy nàng ký ức đều là che lại nàng hai mắt còn vòng đường xa hiển nhiên là thập phần cẩn thận nàng lúc ấy ngồi trên xe cũng cảm giác xe khai thật lâu không biết là vốn dĩ liền cách khá xa vẫn là cố ý vòng đường xa ngụy tần không bao lâu liền xuống dưới khương tô nhìn ngụy tần minh bạch nguyên lai like hắn chính là ninh hiểu bà ngoại nói cái kia không ngừng chứa đựng ký ức người khương tô thật không biết một người chấp niệm cư nhiên sẽ đạt tới loại trình độ này cùng trước kia không giống nhau chính là ngụy tần luyện đan thời điểm cũng không sẽ làm nàng bàng quan hắn luyện đan canh giờ trường có khi cả ngày đều sẽ đai ở phòng luyện đan đêm khuya mới có thể trở lại phòng ôm nàng ngủ trên người hắn luôn là mang theo một cổ dược hương vị khương tô có đôi khi cảm thấy còn khá tốt nghe Mà hiện tại Ngụy Tần ở làm thực nghiệm thời điểm lại làm nàng đại ở bên cạnh. nhìn Ngụy Tần cầm nàng huyết dạng ở những cái đó nàng không hiểu được dụng cụ phía dưới quan sát, Khương Tô nhịn không được bắt nước lạnh, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi làm những cái đó đều là vô dụng công. Ngươi thật cho rằng có thể phục chế ta sao? Tựa như người không có khả năng biến thành yêu, yêu cũng vĩnh viễn không có khả năng liền thành nhân, ngươi cũng vĩnh viễn không có khả năng biến thành ta. Ngụy Tần không để ý đến Khương Tô Chờ đến quan sát xong mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Khương Tô, nói, Tổng muốn thử thử một lần. Hắn không thể chịu đựng được hắn ngày càng già đi, mà Khương Tô lại như cũ tuổi trẻ mạ mỹ. Càng không thể chịu đựng được chính mình chết đi, muốn cùng Khương Tô chia liệ. Hắn đi tới, cười cười, ngươi Tổng không nghĩ mỗi ngày đối mặt một cái lao nhân. Khương Tô mắt lạnh nhìn hắn, liền tính ngươi cuối cùng thành công, thật sự bất lao bất tử, chỉ sợ mỗi ngày đối mặt ta, cũng sẽ nhìn nhau ghét nhau. Ngươi hẳn là đối với ngươi chính mình nhiều chút tin tưởng. Ngụy tân bắt được nàng tay, đặt ở bên miệng hôn môi, ánh mắt hung ác nhăm hiểm, ta vĩnh viễn đều sẽ không ghét bỏ ngươi, là ngươi ghét bỏ ta. Hắn trong giọng nói lại nhiều mấy phân oán trách, ngươi liền không thể đem những cái đó quá vãng đều quên, chỉ nhớ rõ ta hảo sao. Ngươi có nhớ hay không? Ngươi đã từng như vậy thích ta. Khương Tô cười lạnh, ta hiện tại nằm ở chỗ này liền dơ tay sức lực đều không có. Ngươi lại làm ta quên những cái đó quá vãng, nhớ rõ ngươi đối ta hảo. Ngụy tân một chút đều không thèm để ý Khương Tô lánh ngôn châm trọng, đem tay nàng dán ở hắn trên mặt tinh tế bước ve, ánh mắt nhìn chăm chú nàng, chờ ta thực nghiệm thành công, ta sẽ làm ngươi tự do, ngươi chỉ cần lại nhận chút thời gian. Đến lúc đó ngươi muốn thế nào, ta đều nghe ngươi. Khương Tô đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên vừa nhấc mắt. liền nhìn đến không biết khi nào đứng ở nơi đó sắc mặt cực kỳ khó coi tắc kẻ hoa mạn lệ. Khương Tô vừa nhấc mắt, ngụy tần liền đi theo nàng quay đầu xem qua đi, nhìn đến đứng ở nơi đó mạn lệ sau, trong mắt ôn nhu diệt hết, lạnh lùng nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta không phải cùng ngươi đã nói, không có mệnh lệnh của ta, không cần tự tiện xuống dưới. Mạn lệ nhìn xuống trong lòng ghen ghét, trong tay cầm di động, có một cái quan trọng điện thoại. ngụy tần cho mày! Sau đó quay đầu đối Khương Tô nói, ta đi trước tiếp cái điện thoại, một lát liền trở về. Nói xong buông ra Khương Tô tay đi hướng Mạn lệ, đem nàng trong tay di động lấy lại đây một bên tiếp điện thoại vừa đi đi ra ngoài. Mạn lệ lạc hậu hai bước, ánh mắt âm ngoan nhìn Khương Tô. Khương Tô hiện tại thân ở như thế, khí thế lại là một chút đều không yếu, khiêu khích lạnh lùng cười. Mạng lệ ánh mắt càng là ngon độc lại ở ngụy tần quay đầu bất mãn nhìn về phía nàng thời điểm vội vàng đi mau vài bước đuổi kịp ngụy tần nàng trong lòng hận độc khương tô lại cũng âm thầm đoán trách ngụy tần hắn phía trước rõ ràng biểu hiện ra ngoài đối khương tô mang theo hận ý nàng cho rằng lấy ngụy tần tính cách khương tô dừng ở trong tay hắn nhất định sẽ bị hung hăng tra tấn nhưng kết quả đâu hắn ở yêu quản cục thỉnh nghỉ bệnh liên tiếp hai ngày đều đãi tại đây ngầm phòng thí nghiệm thậm chí liền khương tô ăn cái gì mỗi loại hắn đều phải tự mình hỏi đến tự mình chọn lựa sau đó tự mình đưa đi xuống cho nàng ngay cả buổi tối cũng ở dưới qua đêm nếu không phải hôm nay xuống dưới vừa thấy nàng thật cho rằng ngụy tần ở dưới vội vàng lấy khương tô làm thực nghiệm kết quả lại nhìn đến ngụy tần ở khương tô trước mặt triển lộ ra tới nàng chưa từng có xem qua kia một mặt mạn lệ mới biết được nguyên lai like hắn cũng có thể như vậy ôn nhu liền nói chuyện thanh nhâm đều phong nhu hắn như vậy nhìn khương tô sườn mặt lưu hòa giống như trong mắt cũng chỉ bao dung nàng một người ghen ghét không có lúc nào là không ở gặm căn nàng ngụy Tân tiếp xong điện thoại lại tính toán trở lại ngầm phòng thí nghiệm hắn mới vừa mở ra cơ quan chuẩn bị thua mật mã mạn lệ liền đã đi tới hỏi ngươi tính toán liền như vậy vẫn luôn đóng lại nàng sao ngụy Tân dừng lại ấn mật mã động tác quay đầu xem nàng vẻ mặt lạnh nhạt mạn lệ khe cắn môi nói Ngươi không phải hận nàng sao? Vì cái gì còn phải đối nàng như vậy hảo? Ngụy Tần sắc mặt trầm xuống, ta làm cái gì còn cần ngươi tới chỉ điểm. Mạn Lệ ở Ngụy Tần âm lãnh trong ánh mắt co rúm lại một chút, sau đó nói, ta không phải ý tứ này, chỉ là ngươi chỉ cần làm tốt ta làm ngươi làm sự tình thì tốt rồi. Ngụy Tần sắc mặt lãnh đạm, ngón tay nâng lên tới lại tạm dừng một chút, nhìn về phía Mạn Lệ, mắt mang cảnh cáo, ta cuối cùng nói lại lần nữa. Đừng cử động nàng. Về sau có chuyện gì trực tiếp tớn gọi Linh, không cần lại đi xuống. Hắn nói xong vẻ mặt lạnh nhạt tớn xuống mật mã, sau đó tiến vào thang máy hạ tới rồi ngầm một tầng. Khương Tô đã nhắm hai mắt ngủ đi qua. Đánh dược lúc sau, nàng một ngày chỉ có rất ít thời gian là thanh tỉnh. Ngụy Tần không dám thả lỏng cảnh giác, Khương Tô toàn thịnh kỳ, liền tính là hắn cũng không có năm chắc có thể đối phó được nàng, ở ra thành quả phía trước. hắn không ngại vẫn luôn ôm Khương Tô hoạt động. Đại khái là mỗi ngày hôn mê, Khương Tô liền sức ăn đều thu nhỏ, cũng biến bắt bẻ, chỉ là ngụy Tần luôn có biện pháp làm người mua tể Khương Tô muốn ăn đồ vật. Đối với buổi tối cùng ngủ một chiếc giường chuyện này, Khương Tô không có nhiều ít phản đối quyền, dù sao nàng vẫn luôn hôn mê, cái gì đều không cảm giác được, càng không cần phải nói phản kháng, liền tính nàng phản kháng, ngụy Tần cũng sẽ không như nàng mong muốn. Nàng chỉ có thể an ủi chính mình, Tốt xấu ngụy Tần này một đời diện mạo không kém, hơn nữa hắn còn tính thành thật, cũng không có đối nàng làm càng quá mức sự, có lẽ là nàng hôn mê, ngụy Tần liền tính muốn làm cái gì cũng không cách nào có hứng thú tới. Mỗi ngày buổi sáng ngụy Tần đều sẽ cho nàng tiêm vào một chi thuốc trích. Khương Tô tại đây đèn đuốc sáng trưng tầng hầm ngầm, căn bản là phân không rõ buổi sáng buổi tối, lại qua mấy ngày, có khi ngụy Tần cho nàng tiêm vào thời điểm nàng còn hôn mê, chờ đến tỉnh lại. căn bản không biết chính mình ngủ bao lâu, hôn hôn chầm chầm mơ màng hồ đồ, tính không tới thời gian. Chỉ là mỗi lần tỉnh lại thời điểm đều chờ đợi nhìn đến không phải Ngụy Tần mặt, mà là địch cận duật. Lại nghĩ chính mình đệ tin tức đến địch cận duật trong tay không có, cũng may không có áp phó, Ngụy Tần trừ bỏ mỗi ngày chịu nàng huyết, nàng đảo cũng không chịu cái gì quá lớn tra tấn, chỉ là thân thể suy yếu, như thế nào đều nhấc không nổi tinh thần tới, thân thể cũng mềm hoạt, thập phần khó chịu. càng có rất nhiều tinh thần thượng tra tấn, liền thượng vê đút cờ đều phải ngụy tần ôm mới có thể đi, thân thể suy yếu so thời cổ bị yến tần cầm tù khi càng sâu ngụy tần tuy rằng ngoài miệng cũng không nói những cái đó nhục nhã nàng lời nói, chỉ là chầm mặc ôm nàng đi toilet, đem nàng đặt hảo lại đi ra ngoài, chờ nàng giải quyết xong rồi lại lại đây bế lên nàng hồi trên giường đi, nàng chính mình lại cảm thấy chịu tra tấn, bị hắn phóng tới trên giường liền quay người đi lấy đưa lưng về phía hắn, Ngụy Tần ngược lại bất đắc dĩ, nói, trước kia chúng ta như vậy thân mật, ngươi cái gì chật vật bộ dáng ta đều gặp qua, ta khi nào ghét bỏ quá ngươi. Ngươi nhớ rõ sao, có một lần ngươi tham ăn ăn không sạch sẽ đồ vật, phun ra chính mình một thân lại dơ lại xú, sau lại không phải cũng là ta tự mình động thủ cho ngươi thu thập sao. Ngụy Tần luôn là nói một ít trước kia hai người tốt hồi ức ý đồ hòa tan Khương Tô, nhưng Khương Tô lại như là nửa điểm động dung đều không có. chỉ là cuộn tròn ở trên giường đưa lưng về phía hắn vẫn không nhúc nhích yêu quản cục cục trưởng thang máy bảo an đối ngụy tần chào hỏi ngụy tần lạnh lùng gật đầu một cái đi vào thang máy sau đó nói đi ngầm bảy tầng bảo an đối ngụy tần lãnh khốc thái độ đã tập mãi thành thói quen đưa vào mật mã sau thang máy mới khởi động lên chậm rãi đi xuống hàng đi ngụy tần từ thang máy đi ra lập tức có hai cái bảo an đi rồi đi lên cục trưởng Ngụy tần hơi hơi gật đầu một cái, sau đó tản bộ hướng trong đi đến. Hai cái bảo an lại về tới chính mình vị trí thượng. Yêu quản cục ngục giam, mỗi một tầng đều không giống nhau. Tới rồi tầng thứ bảy, phía dưới mỗi gian nhà tù không gian lớn hơn nữa, hơn nữa mỗi gian nhà tù đều là hoàn toàn ngăn cách hai. Có thể bị quan đến tầng thứ bảy tới, mỗi một con đều là đại yêu quái, đồng dạng, mỗi một con đều là làm ác không nhỏ yêu quái. ngụy tần cuối cùng ở một gian nhà tù trước dừng lại giống như thật lớn lồng sắt nhà tù góc tường ngồi sồn một cái toàn thân dáng người cường tráng nam nhân chỉ có trên cổ mang một cái màu bạc vòng cổ đưa lưng về phía môn mặt chiều góc túi đầu không biết đang làm gì nghe được tiếng bước chân hắn quay đầu nhìn ngụy tần liếc mắt một cái tục tăng người trên mặt sinh một đôi không phải người mắt kim sắc dựng đồng bị cặp kia dựng đồng nhìn chằm chằm làm người sinh ra một loại cực độ nguy hiểm cảm giác nam nhân chỉ lạnh lùng nhìn ngụy tần liếc mắt một cái liền lại hứng thú thiếu thiếu quay đầu đi ngụy tần nói thật đáng thương a khương tô ở bên ngoài tự do tự tại ngươi lại bị vây ở chỗ này không được tự do giây tiếp theo nam nhân liền bỗng nhiên vọt tới song sắt trước tốc độ cực nhanh thậm chí cả kinh làm ngụy tần lui về phía sau nửa bước nam nhân thân thể dáng người cường tráng giống như một tòa tiểu sơn cặp kia kim sắc dựng đồng nguy hiểm nhìn chằm chằm ngụy tần ngươi vừa mới nói ai ngụy tần sắc mặt tâm trầm tiếp theo nói khương tô tên này ngươi hẳn là rất quen thuộc đi nếu không phải nàng ngươi cũng sẽ không tinh phách bị hao tổn liền sẽ không bị yêu quản cục bắt lấy nam nhân dựng đồng xúc đến càng ngày càng nhỏ cả người tản ra thô bạo hơi thở ngươi cùng ta nói này đó là có ý tứ gì ngụy tần ánh mắt hung ác nham hiểm nếu ta cho ngươi một cái cơ hội thả ngươi đi ra ngoài cho ngươi đi giết chết nàng nam nhân kinh nghi bất định nhìn hắn điều kiện ngụy tần lạnh lùng mà nói giết chết nàng chính là ta điều kiện nam nhân đôi mắt chậm rãi nheo lại tới 5 phút sau ngụy tần từ thang máy đi ra ngoài ninh hiểu nên diện đi tới nhìn đến ngụy tần thời điểm sửng sốt một chút cục trưởng không phải nói bị bệnh sao như thế nào hiện tại thoạt nhìn tinh thần hảo thật sự a nhưng vẫn là cung cung kính kính chào hỏi cục trưởng ngụy tần quét nàng liếc mắt một cái lạnh lùng gật đầu một cái lập tức đi ra đại sảnh ninh hiểu xoay người nhìn ngụy tần đi ra ngoài tuy rằng ngày thường gặp mặt cơ hội không nhiều lắm nhưng là ninh hiểu đối người khí chàng cảm ứng thực mẫn cảm vị này tân nhiệm cục trưởng khí chàng vẫn luôn thập phần cường đại đi vào đều có thể cảm giác được bị áp bách cảm giác nhưng là nàng lại tổng cảm thấy hôm nay ngụy tần khí chàng nói như thế nào đâu có điểm nhược. nàng chính nghi hoặc đâu sau đó quay đầu đi hướng thang máy nàng mới vừa ấn xuống thang máy chỉnh đống đại lâu đột nhiên vang lên chuông cảnh báo, linh hiểu sửng sốt, nay đại lâu chuông cảnh báo từ nàng tiến vào yêu quản cục về sau liền không vang quá, nhưng là lại vẫn là không có quên, này chuông cảnh báo đại biểu cho cái gì? có yêu quái vượt ngục. giây tiếp theo, cửa thang máy ầm ầm nổ mạnh mở ra, linh hiểu hàng năm kinh nghiệm chiến đấu làm thân thể của nàng bản năng so đại não phản ứng càng mau, ở cửa thang máy tạp hướng nàng phía trước, nàng đã tạo ra phòng hộ cháo. Chỉ là linh lực còn không kịp hoàn toàn đưa vào, tuy rằng tạo ra, nhưng là linh lực không đủ, nàng bị lực đánh vào đâm bay đi ra ngoài, nặng nề mà thế ngã trên đất, đau đến nàng nghe răng trận mắt. Sau đó liền nhìn đến một cái toàn thân, dáng người cường tráng giống như một tòa tiểu sơn nam nhân từ phá rất cửa thang máy vọt ra, trực tiếp hướng đại sảnh ngoại phong đi. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ không người có thể kháng cự. Đại môn bảo an muốn xông lên đi ngăn trở. trực tiếp bị đâm bay đi ra ngoài. Yêu quản cục cửa bảo an cũng không phải là bình thường bảo an, đều là chờ tuyển đội viên, không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, trực tiếp bị đâm bay đi ra ngoài, nặng nghề mà té ngã trên đất bắt đầu hộc máu. Chờ đến trên lầu đội viên lao xuống tới, kia chỉ vượt ngục đảo tẩu yêu quái đã biến mất vô tung vô ảnh. Còn không biết đã xảy ra gì đó một ít người đều đem Linh Hiểu vây quanh lên, hỏi sự tình trải qua. Ninh hiểu chính mình cũng là không hiểu ra sao đâu, yêu quái trên cổ màu bạc vòng cổ đều có ước chế yêu lực tác dụng, cơ hồ có thể đem yêu quái yêu lực gáp chế ở nhưng không trong phạm vi, trải qua vô số lần kiểm nghiệm, trừ phi có chuyên môn hái phương thức, nếu không yêu quái là vô luận như thế nào đều lộng không xung dưới. Nhưng là Ninh hiểu vừa rồi chú ý tới, vừa rồi kia chỉ vượt ngục đại yêu quái trên cổ, đã không có màu bạc vòng cổ. lúc này ngồi ở ly yêu quản cục ngoại cách đó không xa một chiếc màu đen xe hơi nội mắt thấy trận này rối loạn ngụy tần chậm rãi gợi lên khoe miệng ngũ quan đột nhiên phát sinh biến hóa trong chớp mắt liền biến thành tắc kẻ hoa mạn lệ nguyên lai like vừa rồi kia hết thảy đều là nàng biến thành ngụy tần bộ dáng chủ đạo nàng này năng lực đích sắc có thể nói thượng là thiên ý gì vô phùng huống chi nàng cùng ngụy tần ở bên nhau có mấy trăm năm muốn biến thành bộ dáng của hắn cơ hồ không cần quá cố sức hơn nữa ngụy tần ở yêu quản cục vẫn luôn vẫn duy trì tương đối thần bí hình tượng cũng không có người sẽ nhìn thấu nàng cho nên sự tình mới làm thuận lợi vậy nàng đào muốn nhìn khương tô trưởng sinh bất lão có phải hay không cũng sẽ bất tử nàng lạnh lùng nhìn yêu quản cục bên kia phương hướng sau đó đánh xe rời đi xe ngừng ở gaza nàng về tới nàng cùng ngụy tần phía trước cư trú địa phương ngụy tần đã mau một tuần không có trở về quá nơi này hắn mỗi ngày đều đại dưới mặt đất phòng thí nghiệm chỉ có khương tô tỉnh táo lại muốn ăn cái gì hắn mới có thể từ phòng thí nghiệm ra tới phân phó nàng đi mua đồ ăn nàng cũng là cái này cuối tuần lần đầu tiên trở về nơi này ở trong lòng nàng nơi này mới là nàng cùng ngụy tần ra chỉ là ngụy tần không như vậy cho rằng nhưng là không có quan hệ chỉ cần khương tô đã chết hắn trong lòng chấp nghiệm liền sẽ biến mất đến lúc đó nàng liền có thể vẫn luôn bồi hắn giống như trước giống nhau Nàng đưa vào mật mã, mở cửa. Đóng cửa lại trong nháy mắt, nàng lông tơ nháy mắt thẳng dựng thẳng lên tới. Trong bóng đêm, một đạo sắc bén lãnh quang xẹt qua. Mạn lệ khó khăn lắm tránh thoát, kinh hồn chưa định, ai. Tập kích nàng người không nói gì, chỉ có bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Mạn lệ cũng không am hiểu cận chiến đấu, nàng lợi hại nhất kỹ năng chính là ngụy trang. Ngụy trang chính mình yêu quái thân phận, ngụy trang thành bất luận cái gì một người. nếu không phải khương tô như vậy đối yêu khí cực kỳ mẫn cả người dễ dàng không có người có thể xuyên qua nàng ngụy trang tuy rằng nàng cũng không am hiểu cận chiến đấu nhưng là cái này không am hiểu chỉ chỉ là đối lập khởi nàng lợi hại nhất ngụy trang kỹ năng muốn kém một bậc trên thực tế nàng nếu ở yêu quản cục nội bình xét cấp bậc có thể bình đến chỉ ở sau s cấp a cấp chỉ là thực đáng tiếc nàng hôm nay gặp được chính là s cấp trung s cấp Mạn lệ không có nhiều ít năng lực phản kháng đã bị chế phục trong bóng đêm một phen lệnh băng trường đao đặt tại nàng thon dài trên cổ lưới dao sắc bén không biết dính quá nhiều ít yêu quái huyết mới có thể đủ ở thân đao thượng ngưng tụ thành như vậy dày đặc sắc khí rõ ràng lưỡi dao còn không có cắt qua nàng làng ra, da nàng lại phảng phất đã bị cắt vỡ làng ra, da có loại sắc bén cảm giác đau đớn nàng ở nơi nào trong bóng đêm một đạo trầm thấp giọng nam vang lên mang theo cùng đao giống nhau lạnh leo hàn ý Mạn lệ khỏe mắt run rẩy một chút, địch cận giật. Nương bên ngoài mông lung ánh sáng thấu tiến vào, nam nhân cao lớn đỉnh bạt thân ảnh con quang, mơ hồ có thể thấy được này thâm thúy hình dáng cùng cặp kia tôi hàn quang lánh mắt. Mạn lệ ngoài ý muốn, nhưng cũng không thập phần kinh ngạc, vừa rồi địch cận giật vừa ra tay, nàng cũng đã mơ hồ có chút dự cảm, chỉ là nàng không nghĩ ra. Vì cái gì? Nàng chắc quá. Địch cận duật đi phòng hồ sơ điều quá 20 năm trước hắn cha mẹ ngộ hại hồ sơ. Kia chuyện vốn dĩ chính là thật sự, căn bản không sợ địch cận duật cha, sợ chính là hắn không cha. Nhưng là nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, nàng đối địch cận duật đã đã làm phi thường kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Địch cận duật sẽ một mình một người đi vào Bắc Thành, lúc sau lại tiến vào yêu quản cục, cùng phụ mẫu của chính mình ngộ hại có rất lớn quan hệ, này chứng minh cha mẹ hắn ngộ hại, đối hắn đã kích phi thường đại. Mà hiện tại địch cận Duật rõ ràng đã biết chân tướng, chính mình cha mẹ ngộ hại cùng Khương Tô có trực tiếp quan hệ, vì cái gì hắn hiện tại còn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nàng ở nơi nào? Địch cận Duật không có trả lời mạn lệ nói, chỉ là thanh đao đi phía trước vào một phân, Sắc bén vô cùng lưới dao tức khắc cắt vỡ mạn lệ cổ, huyết bừng lên. Bị lưỡi dao cắt vỡ làn da đau đớn không hề là ảo giác, mà là chân thật cảm giác đau đớn. Mạn lệ cảm giác chính mình huyết từ trên cổ chảy xuống dưới, mang này đó độ ấm, nàng ngẩn cổ, nhìn trong bóng đêm thấy không rõ địch cận ruột mặt, địch cận ruột, ta nhớ rõ ngươi là cái cảnh sát. Địch cận ruột không có nói một câu vô nghĩa, chỉ là thanh đao lại đi phía trước vào một phân, mặt vô biểu tình hỏi, nàng ở nơi nào? Huyết dung đến càng nóng nảy, theo miệng vết thương trào ra tới, một nửa theo lưới dao chảy xuống, tích trên sàn nhà, một nửa tắt theo nàng xương quai xanh chảy xuống. Nhiễm hồng nàng và tao trước. Mạn lệ đau bộ mặt giữ tận một chút. Nàng có thể cảm giác được địch cận ruột trên người sát khí. Nếu chính mình không nói, nàng không nghi ngờ địch cận ruột trong tay đao thật sự sẽ cắt vỡ nàng yết hầu Đối với yêu quái, hắn từ trước đến nay không có nhiều ít thương hại tâm. Mạn lệ tâm tư mấy vòng. Cuối cùng đôi mắt nguy hiểm mị lên. Nếu địch cận ruột muốn đi chịu chết, kia nàng không bằng liền đưa hắn đoạn đường. Nàng báo ra kia căn biệt thự địa chỉ, thậm chí kỹ càng tỉ mỉ nói cho địch cận ruột kia căn biệt thự cơ quan cùng đi thông tầng hầm ngầm thang máy mật mã. Nàng ngửa đầu, nhìn địch cận ruột, lộ ra một cái ác ý cười, Ngươi tốt nhất mau một chút, hôm nay yêu quản cục ngầm 7 tầng chạy ra một con yêu quái, nghe nói là Khương Tô quen biết cũ, muốn tìm Khương Tô ôn chuyện đâu. Có người muốn sát, có người muốn cứu. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, cuối cùng ai sẽ thắng. Đọc 3 cốt Khương Tô Đệ 81 chương Khương Tô đối ngoại giới phát sinh sự tình không biết gì. Nàng thật vất vả thanh tỉnh một ít. Mỗi ngày bị nhốt ở này ngầm phòng thí nghiệm, ăn ngủ ngủ ăn, không có trường thịt, ngược lại gầy không ít. Đôi khi cảm giác chính mình khinh phiêu phiêu muốn từ trên giường bay lên, đôi khi lại cảm thấy chính mình thân thể trầm trọng như là muốn rơi vào địa tâm. Nàng bị ngụy tần từ trên giường ôm lên, liền mềm như bông dán ở ngụy tần ngực. đánh không dậy nổi tinh thần cũng lười đến nói nửa câu lời nói bị Ngụy Tần ôm vào phòng thí nghiệm Ngụy Tần đem nàng đặt ở giải phẫu trên đài Khương Tô chú ý tới giải phẫu đài bên cạnh còn phóng một trường giường đơn hơn nữa giải phẫu đài bên cạnh còn phóng một ít nàng không biết là gì đó máy móc ngươi lại chuẩn bị làm gì Khương Tô nhìn Ngụy Tần hỏi liền thanh âm cũng là mềm mại vô lực thay máu Ngụy Tần ôn nhu xoa xoa nàng tóc về sau ngươi trùng có ta Ta chung có ngươi, rốt cuộc phân cách không khai. Hắn làm thực nghiệm, Khương Tô huyết không phải bất luận cái gì một loại nhóm máu, nhưng là đương nó cùng bất luận cái gì một loại nhóm máu dung hợp, liền sẽ hoàn toàn biến thành kia một loại nhóm máu. Nói cách khác, nàng huyết sẽ không cùng bất luận kẻ nào thân thể sinh ra bài xích phản ứng. Hiện đại khoa học kỹ thuật cùng y dược học phương diện phát đạt cho hắn càng nhiều khả năng. Thân thể hắn sẽ chảy xuôi Khương Tô máu, mà Khương Tô trong thân thể cũng sẽ chảy xuôi hắn máu. hắn hưng phấn không thôi tựa hồ hắn cùng khương tô chi gian sẽ hình thành một loại vô hình ràng buộc cùng liên hệ sẽ làm bọn họ trở nên càng thêm thân mật khăng khít ngươi thật là điên rồi khương tô ánh mắt thậm chí mang theo một tia thương hại đừng như vậy nhìn ta ngụy tần rối tay che khuất nàng đôi mắt ta không thích khương tô bị ngụy tần dùng bố che khuất đôi mắt trước mắt một mảnh mù sương. cảm giác có kim tiêm chát phá làn da đâm vào mạch máu Sau đó máu theo kim tiêm từ nàng máu chậm rãi chạy xuôi đi ra ngoài, Khương Tô lại hôn mê qua đi. Không biết qua bao lâu, nàng bị một tiếng vang lớn bừng tỉnh. Như là có người chiều mặt đất ném cái nổ mạnh, liền tầng hầm ngầm cũng đi theo chấn động. Người lái ở chỗ này, ta đi ra ngoài nhìn xem. Ngụy Tấn lúc này sắc mặt cũng có chút tái nhợt, đem Khương Tô trên tay kim tiêm lấy ra, hắn thập phần cẩn thận. Đổ kim tiêm sau liền bắt tay thuật trên đài cấp Khương Tô chuyên môn định chế xiềng xích đem nàng tay chân đều khảo ở giải phấu trên đài, ngay sau đó đứng dậy sắc mặt âm trầm đi ra ngoài. Khương Tô thể chất không thể so thường nhân, Ngụy Tần đương nhiên cũng biết, cho nàng tiêm vào dược tề độ tinh khiết đủ để phóng đảo một con voi. Nhưng là Khương Tô vẫn là có điều giữ lại, tay chân tuy rằng vô lực, nhưng cũng không phải liền lộ đều đi không được, chỉ là đi không xong mà thôi. cho nên Ngụy Tần cẩn thận đích xác khởi tới rồi tác dụng nàng giật giật tay chân phát hiện xiềng xích quả thực là như là vì nàng lượng thân đặt làm thủ đoạn cùng cổ chân đều dính sát vào căn bản chịu không ra nàng chỉ có thể bị bịt mắt tiếp tục nằm ở phẫu thuật trên đài nàng ẩn ẩn mang theo chút chờ mong có lẽ là địch cận giật tới tìm nàng nhưng là lại lo lắng lên Ngụy Tần sống như vậy nhiều năm lúc trước hắn là cái luyện đan sư thời điểm thủ đoạn liền không yếu Qua như vậy nhiều năm, chỉ biết càng cường. Nàng cũng biết địch cận ruột lợi hại, nhưng là đều là mặt bên nghe nói, còn không có chính mắt gặp qua hắn cùng cùng đẳng cấp người chiến đấu quá, trong lòng tổng không yên lòng. Chỉ là không yên lòng cũng không có cách nào, nàng hiện tại hoàn toàn bị nhốt trụ không thể động đậy. Mặt trên như là đã đánh nhau rồi, tiếng đánh nhau phi thường kịch liệt, hoàn toàn là hủy đi phòng ở tư thế. Khương Tô an tĩnh chờ đợi. Chờ mặt trên phân ra thắng bại. nhưng là thức mau khương tô liền nghe được mặt trên truyền đến một tiếng manh thú phẫn nộ rít gạo sau đó là tường thể ầm ầm sập thanh âm khương tô chấn một chút mặt trên cùng ngụy tần đánh lên tới không phải địch cận duật nghe thanh âm hình như là một đầu yêu thú kia tiếng gầm gừ không giống như là hát thuật càng không phải lê thuật đó là ai chẳng lẽ là ngụy tần kẻ thù tìm tới môn trả thù tới tốt nhất là trực tiếp đem ngụy tần cấp giết miễn cho còn muốn nàng tới động thủ, lại nghĩ nếu là Ngụy Tần đã chết, Mạn Lệ tìm xuống dưới, nàng hiện tại không hề có sức phản kháng. Nếu là dừng ở Mạn Lệ trong tay, nàng chỉ sợ muốn nhận hết tra tấn, lại sửa lại chủ ý, vẫn là trước không cần Ngụy Tần đã chết. Khương Tô một bên miên man suy nghĩ, một bên phân tích mặt trên tình hình chiến đấu, làm nàng kinh hãi chính là nghe tới Ngụy Tần tựa hồ còn muốn ẩn ẩn thắng qua kia chỉ yêu thú. Chỉ nghe được kia chỉ yêu thu không ngừng phát ra phẫn nộ rít gào lại không có nghe được ngụy tần phát ra nửa điểm thanh âm tới. Mặt trên tiếng đánh nhau dần dần yếu đi xuống dưới, không phải đình chỉ, mà là giống như từ trong phòng đánh tới ngoài phòng đi, nghe được nàng lô thai động tĩnh liền phải nhỏ rất nhiều. Khương Tô cảm nhận được kia chỉ yêu quái trên người yêu khí bằng bạc, chỉ sợ không thua gì hát thuật. ngụy tần cư nhiên còn có thể ở thượng phòng, thật sự làm nàng kinh ngạc. cũng không biết địch cận giật so với Ngụy Tần như thế nào. Đang ở lúc này, Khương Tô bỗng nhiên nghe thấy thang máy vận chuyển thanh âm. Bên ngoài đánh nhau còn không có kết thúc. "Là ai?" Khương Tô cảnh dắt lên. Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Một đạo phi thường nhẹ lại phi thường dồn dập bước chân từ bên trong đi ra. Khương Tô mắt không thể coi vật, tay chân bị trói buộc, nằm ở phẫu thuật trên đài ngừng lại rồi hô hấp. Người nọ hiển nhiên là tìm mấy gian phòng mới tìm được này gian phòng thí nghiệm tới. Phòng thí nghiệm tự động môn phía trước là ngụy tần cùng mạng lệ vân tay mới có thể mở ra, sau lại ngụy tần đem mạng lệ quyền hạn hủy bỏ, phòng thí nghiệm môn chỉ có hắn vân tay mới có thể mở ra. Hắn bước chân ở phòng thí nghiệm ngoại dừng lại. Khương Tô nhịn không được nghiêng đầu hướng bên kia nhìn qua đi, tuy rằng cái gì đều nhìn không tới, nhưng là nàng vẫn là mặt hướng tới bên kia, nín thở chờ đợi. Giây tiếp theo. Một đạo trói hai thanh âm chợt vang lên, như là sắc bén công cụ ngạnh sinh sinh cắt khai cửa sắt thanh âm. Phòng thí nghiệm môn ngạnh sinh sinh bị bổ ra, toái pha lê bắn đầy đất. Khương Tô phản xạ có điều kiện đem mặt đừng đến mặt khác một bên. Nam nhân từ bị phá hư môn trung không người đi vào, sau đó liền nhìn đến nằm ở phẫu thuật trên đài an mặc đơn bạc váy, tóc đen như thác nước từ giải phâu trên đài rơi rụng xuống dưới. tinh tế bạch mềm tứ chi tất cả đều bị cứng rắn xiềng xích khảo ở phâu thuật trên đài thiếu nữ khương tô phảng phất cảm ứng được cái gì nàng đem nặng đầu tân đường tới đây thử tính kêu một tiếng địch thúc thúc trả lời nàng là xiềng xích bị nháy mắt bổ ra thanh âm sau đó nàng bị ủng tiến một cái ấm áp quen thuộc ngực địch cận ruột gắt gao ôm nàng khàn khàn thanh âm giống như tiếng trời giống nhau vang lên thực xin lỗi ta đã tới chậm hắn thanh âm mang theo một tia không dễ phát hiện run rẩy cùng nghẹn nào địch thúc thúc khương tô hồi ôm lấy địch cận ruột cái mũi hế ẩm đừng sợ ta mang người đi ra ngoài địch cận ruột càng thêm dùng sức ôm chặt khương tô hắn rôi tay gỡ xuống khương tô trên mặt che lại đôi mắt vải bồ trắng phòng thí nghiệm ánh sáng sáng choang khương tô chợt thấy quang minh thứ đôi mắt sinh đau vội vàng nhắm lại địch cận ruột buông ra khương tô sau đó dùng đưa lưng về phía nàng quang lưng Bỏ đi lên, ta có ngươi đi ra ngoài. Ân. Khương Tô mở mắt ra, cố sức hướng địch cận duật trên lưng bỏ đi. Địch cận duật nhận thấy được Khương Tô trạng thái không đúng, không nói gì, chỉ là đem thân mình lại phóng thấp một ít, chờ Khương Tô bỏ đi lên, liền lập tức nâng Khương Tô ngông, đem nàng bối lên. Hắn vừa rồi ôm lấy Khương Tô thời điểm liền cảm giác Khương Tô gầy, lúc này bối đến trên lưng, càng là khinh phiêu phiêu không có nửa điểm trọng lượng. Hai chỉ trắng non tay cũng không có sức lực dường như mềm mặt vòng cổ hắn, mặt dán ở hắn trên lưng, nói chuyện cũng là hưu khí vô lực, thập phần suy yếu bộ dáng Địch cận ruột một tay cầm trường đao, một tay nâng Khương Tô đi ra ngoài. Khương Tô nhìn đến kia phiến tự động môn bị địch cận ruột hoàn toàn chém thành hai nửa, mặt ngoài bám vào pha lê nát đầy đất. Địch cận ruột có nàng giấm lên đầy đất pha lê đi ra ngoài. Khương Tô ghé vào địch cận ruột dày rộng trên lưng, trong lòng lập tức cảm thấy thực án ổn Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Khương Tô hỏi. Lao Tôn hôm trước mới liên hệ ta, nói ngươi bị người mang đi. Địch cận duật có chút hỏi một đằng trả lời một nghèo, dừng một chút, nói, ngươi không nên làm lão Tôn như vậy vãn mới nói cho ta. Khương Tô tự nhiên có nàng đạo lý. Nàng là nhất định sẽ bị chảo. Nếu như vậy không bằng liền chiếm cứ chủ động. cho nên lão tôn nói cho nàng mạng lệ tìm được hắn thời điểm nàng khiến cho lão tôn phối hợp nàng diễn một tuồng kịch đây cũng là nàng bị lão tôn phản bội sau không có khí tuyệt bỏ mình nguyên nhân trải qua quá vô số lần phản bội lúc sau nàng sớm đã biết hai mới là đáng giá nàng tín nhiệm người trên đời này bất luận kẻ nào đều có khả năng phản bội nàng nhưng là lão tôn sẽ không nàng yên lặng tưởng hiện tại lại nhiều một cái địch cận giật. địch cận ruột con khương tô vào thang máy thượng tới rồi trên mặt đất từ thang máy ra tới khương tô liền nhìn đến bên ngoài một mảnh hỗn độn phòng ở có một mặt tường tất cả đều sụp xuống dưới trong phòng bài trí gia cụ càng là chia năm xẻ bảy đầy đất phế tích không trô đặt chân. bên ngoài còn có yêu thú gào giống thoạt nhìn chiến đấu còn không có kết thúc địch cận ruột có nàng dẫm lên đầy đất phế tích bay nhanh sông ra ngoài hắn tốc độ cực nhanh con khương tô một đường chạy như bay chuẩn bị vòng khai ngụy tần cùng kia chỉ yêu quái chiến đấu nơi sân hướng mặt khác một bên phương hướng chạy khương tô ghé vào địch cận giật trên lưng hướng bên kia nhìn thoáng qua tức khắc cả kinh kia chỉ đang ở cùng ngụy tần chiến đấu đã tiến vào cuồng hóa trạng thái yêu quái thế nhưng là đã từng bị nàng âm qua yêu quái chỉ u ngụy tần đang ở cùng yêu quái chỉ u chiến đấu dư quang đột nhiên đảo qua một phương hướng hắn sửng sốt không dám tin tưởng xem qua đi vừa lúc cùng khương tô bốn mắt nhìn nhau hắn động tác tức khắc cứng lại một tiếng quát trói thai khương tô khương tô lạnh lùng nhìn hắn bị địch cận giật con bay nhanh thoát đi ngụy tần thấy còn khương tô người sau sát mặt tức khắc cực kỳ khó coi không chút do dự ném xuống bạo nộ trung yêu quái chỉ u chợt lóe thân liền hướng tới khương tô phương hướng đuổi theo sau khi cuồng hóa chỉ u phát hiện đối thủ hư không tiêu thất sau ngốc một chút Nhưng là đồng thời nó lại ngửi được mặt khác một đạo làm nó càng thêm phát cuồng hơi thở. Cũng không chút do dự hướng tới kia cổ hơi thở chạy như điên qua đi. Hắn đuổi theo. Khương Tô nói, thanh âm có chút cấp. Đừng sợ. ngươi thực mau liền an toàn. Địch cận ruột nói, đồng thời tốc độ nhắc tới cực hạn. Khương Tô đi phía trước xem, liền nhìn đến phía trước ven đường thượng dừng lại một chiếc xe, sau cửa sổ xe là mở ra. Lao Tôn đang từ cửa sổ ra bên ngoài nôn nóng quan vọng, sau đó liền nhìn đến chạy như bay mà đến địch cận ruột cùng Khương Tô, tức khắc ánh mắt sáng lên, hướng về phía phía trước ghế điều khiển Ninh Hiểu nói câu, bọn họ tới. Sau đó liền mở cửa xe, đem Khương Tô từ địch cận ruột trên lưng tiếp xuống dưới. Khương Tô từ địch cận ruột trên lưng chạy xuống xuống dưới, hai chân mềm lún bị Lao Tôn dùng sức xăm trụ, Ninh Hiểu cũng xuống xe tới mở ra ghế sau cửa xe. Làm lao tôn đỡ Khương Tô vào sau thùng xe. Sau đó một bên hướng ghế điều khiển đi một bên đối địch cận giọt nói, địch đội, mau lên xe. Địch cận giật cong lưng, tay dán ghé vào bên cửa sổ Khương Tô khuôn mặt nhỏ, nói, hắn truy lại đây. Ngươi đi trước, chờ ta giải quyết xong bên này, liền đi tìm ngươi. Khương Tô biết, nếu địch cận giật không lưu lại nơi này bám trụ ngụy tần, bọn họ là tuyệt đối đi không được. không có giống trong tivi phim truyền hình giống nhau cẩu huyết nói nàng không đi, chỉ là gật gật đầu nói, ta chờ ngươi. Địch cận ruột cười cười. Sau đó thu liễm ý cười, đối ninh hiểu nói, lái xe. Ninh hiểu khởi động xe nháy mắt. Địch cận ruột phía sau không gian chợt vằn mẹo. Sau đó một đạo hàn quang trống rông xuất hiện hướng tới địch cận ruột phía sau lưng bổ tới. Cùng lúc đó, ngụy tần thân ảnh cũng trống rông xuất hiện. Khương Tô đồng tử co rụt lại, cẩn thận. Địch cận ruột trở tay hoành đao, chặn ngụy tần kia một đao, ngay sau đó cùng ngụy tần chiến đấu tới rồi cùng nhau. Ninh hiểu không chút do dự, một chân giẫm hạ chân ga, xe nháy mắt tiêu đi ra ngoài. Khương Tô, ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Ninh hiểu một bên lái xe một bên hỏi, xem Khương Tô trạng thái đặc biệt không tốt. Lao Tôn cũng vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Ta không có việc gì. Khương Tô hữu khí vô lực nói, sau đó đối Lao Tôn nói. đồ vật mang theo sao lao tôn lập tức đào túi sau đó móc ra một cái bình nhỏ không có lập tức đưa cho khương tô mà là nói ngươi nhất định phải uống sao khương tô từ trong tay hắn lấy lại đây sau đó rút ra nút lọ một cổ gây mùi khí vị tức khắc ở phong kín trong xe tràn ngập mở ra linh hiểu lập tức kêu lên hoa thứ gì a như vậy khó nghe không phải số vị nhưng là so xú vị càng thêm khó nghe Nếu không phải kia cái chai ở Khương Tô trong tay, nàng quả thực muốn hoài nghi có người tưởng phóng đầu. Khương Tô sắc mặt có chút trắng bệnh, mở ra cửa sổ hít sâu một hơi, sau đó bóp mui đem bình xứ chất lỏng đảo vào miệng mình, tiếp theo nhắm lại miệng nghe răng trợn mắt dùng sức hướng trong cổ họng nuốt, chất lỏng kia từ hết hầu một đường trượt xuống, như là nuốt dao nhỏ, hỏa thiêu hỏa liệu vẫn luôn đốt tới trong bụng, trong bụng truyền đến một trận đau dảo đau nhức, kia đau còn hướng khắp người chung bay nhanh lan tràn. Khương Tô sắc mặt chỉ một thoáng một mảnh trắng bệnh, mồ hôi lạnh quần. Quân ma xuống, tay gắt gao nắm chặt láo tôn tay, phảng phất như vậy là có thể đủ thoáng rời đi kia lệnh nàng đau đớn muốn chết thống khổ. Khương Tô này phó đau đớn muốn chết bộ dáng đem linh hiểu cấp dọa, một bên tiểu tâm lái xe một bên sau này coi kính xem, Khương Tô đây là làm sao vậy? Nàng không có việc gì đi. Người chỉ lo lái xe, nàng không có việc gì. lao tôn ngoài miệng nói như vậy. Sắc mặt lại so với Khương Tô sắc mặt càng bạch, hốc mắt đều nghẹn đỏ. Lao Tôn bị Khương Tô từ đống rác nhặt về tới, nếu không có Khương Tô, hắn đã sớm đã chết ở cái kêu tản ra thành tưởi trong hẻm nhỏ, có lẽ đã chết về sau liền mổ đều không có, bị người ném vào bãi Tha Ma, bị chó hoang đào lên bụng ăn luôn nội tạng, sau đó biến thành cô hồn giã quỷ khắp nơi du đãng Là Khương Tô cứu hắn, nàng cho hắn lấy tên, làm hắn có thể ăn no mặc ấm. làm hắn không hề bị bất luận kẻ nào coi khinh, làm hắn quá thượng hắn chưa từng có nghĩ tới nhật tử. Ở cái kia trong hẻm nhỏ, hắn đáp ứng trở thành Khương Tông người, vô luận nàng nói cái gì làm cái gì, hắn đều sẽ vô điều kiện phục tùng. Rồi sau đó tới, hắn vô số lần nhìn Khương Tô, yên lặng khắp nơi trong lòng thề, hắn sẽ vĩnh viễn đi theo Khương Tô, vĩnh viễn đối nàng trung thành, vĩnh viễn phụng dưỡng nàng, đến chết mới thôi. Hắn đích xác khát vọng trường sinh, Hắn không phải một cái thánh nhân. Hắn thậm chí phi thường đề tiện dãy ruột quá. Nhưng là Khương Tô cười tủm tỉm khen hắn pha trà tay nghề tốt thời điểm, hắn liền lập tức từ bỏ sở hữu. Hắn thật là ái Khương Tô. nay Phân Ái, ban đầu là thiếu niên sùng bái ngưỡng mộ, thanh niên khi khát vọng ái mộ, cuối cùng hắn dần dần thành thủ, chậm rãi ra đi. Này Phân Ái liền trộn lẫn càng nhiều phức tạp cảm tình, nhưng là bất cứ lúc nào, hắn đối Khương Tô ái đều không phải lấy chiếm hữu vì mục đích. Hắn càng hy vọng xem nàng vui vui vẻ vẻ tự do tự tại, muốn làm cái gì liền làm cái đó, không có bất luận kẻ nào hoặc sự có thể trói buộc nàng. Nàng nên không chịu bất luận cái gì trói buộc, vĩnh viễn vô tâm không phổi, không bị thương tổn. Hắn càng không thể bởi vì chính mình kia nhất thời tham nghiệm mà thương tổn nàng. Nếu là như thế này, hắn tình nguyện tức khắc chết đi. Cho nên ở lúc sau, hắn một năm một mười. Không hề giữ lại đem mạng lệ đã từng cho hắn hứa hẹn tất cả đều nói cho Khương Tô. Lúc sau cùng mạng lệ tiếp xúc cũng tất cả đều là ở Khương Tô bảy mưu đặt kế dưới tiến hành. Nhìn đến Khương Tô lúc này như vậy thống khổ, Lão tôn cảm giác chính mình tâm đều phải nát. Khương Tô cắn chặt răng, nhưng vẫn là có một kia thống khổ từ trong miệng bài trừ tới, nàng một bàn tay gắt gao mà bắt lấy Lão tôn tay, lực đạo to lớn cơ hồ muốn đem Lão tôn tay đều bóc nát. Mặt khác một bàn tay tắc gắt gao mà thủ săn đệm, mu bàn tay thượng gân xanh nhận hiện. Ninh hiểu ở phía trước lái xe khai kinh hồn táng đảm, Khương Tô đây là làm sao vậy? Nàng cảm giác được Khương Tô lúc này đang ở thừa nhận lớn lao thống khổ. Nhưng là lại giúp không được gì, gấp đến độ giống kiến bỏ trên chảo nóng. Khương Tô hé miệng, phát ra hét thảm một tiếng. Ninh hiểu toàn bộ phía sau lưng đều đã tê dần một chút. Mà cùng lúc đó... đang ở cùng ngụy tần chiến đấu địch cận duật phản phất cảm nhận được cái gì trong lòng đột nhiên một trận tim đập nhanh một phân thần cánh tay thượng tức khắc liền nhiều một đạo miệng máu ngụy tần trong tay cầm cánh tay lớn lên đoàn đao mặt trên mang theo địch cận duật huyết hắn trên mặt bị lưỡi đao vẽ ra một đạo thật dài vết máu lộ ra một cái mỉa mai cười lạnh lúc này nhưng không nên phân thần a địch cận duật cánh tay thượng bị hoa khai bàn tay lớn lên khẩu tử máu tươi đầm địa hắn lại chỉ là nhíu một chút mày Lại cùng ngụy tần chiến đấu tới rồi cùng nhau liền ở Khương Tô tiếng kêu thảm thiết vang lên ngáy mắt Ninh hiểu cũng một phân thần Quay đầu lại khẩn trương nhìn Khương Tô liếc mắt một cái Lại quay đầu trở về Chỉ thấy phía trước ngăn đón một con cự thú Một đôi đỏ lên dựng đồng chính gắt gao nhìn chằm chằm các nàng Ninh hiểu trong lòng rung mạnh Yêu quái chỉ u Ninh hiểu vẫn là lần đầu tiên nhìn đến chỉ u nguyên hình Trước kia đều là ở yêu quản cụ quyển sách thượng nhìn đến ảnh chụp Hơn nữa vẫn là phát cuồng chỉ u. Chân thật chỉ u nguyên hình so ảnh chụp thượng muốn khủng bố một vạn lần. Không nói nó xe tải như vậy đại thân hình, rốt cuộc ninh hiểu nhìn quen hình thể khổng lồ yêu quái, nhưng là chỉ là chỉ u kia cổ làm cho người ta sợ hãi khí thế cũng đã cũng đủ gọi người kinh hồn táng đảm. Ninh hiểu thật là khiếp sợ. Đồng thời trên tay mạnh đánh tay lái, muốn từ chỉ u bên người vòng khai, nhưng mà yêu quái chỉ u lại hướng tới xe vọt lại đây. chỉ nghe được thanh một tiếng vang lớn, bay nhanh chung xe con liền như vậy ngừng lại, nắp xe trước bị cự thú chi trước dẫm đạp, toàn bộ ao hám đi xuống, đang ở mạo khói đặc, ninh hiểu trên người cột lấy đai an toàn còn hảo, nhưng là thật lớn xung lượng lại làm lão tôn trực tiếp từ ghế sau quay cuồng tới rồi ghế phụ, đầu đánh vào phía trước trên kinh chắn do trực tiếp hôn mê, mà khương tô càng là cả người nện ở trên nóc xe, lại ném tới chỗ ngồi phía dưới. cuộn tròn trên mặt đất lạng yên không một tiếng động. Ninh hiểu nóng nảy, không kịp cởi bỏ đai an toàn, nàng giơ lên đôi tay, lòng bàn tay hướng về phía kia chỉ yêu thú, sau đó dùng hết toàn lực đống nhiên đi phía trước đẩy. Kia chỉ yêu thú không có phòng bị, thật lớn thân hình bị Ninh hiểu này một kích bắn bay đi ra ngoài. Bay ra thật xa. Một lát sau mới chuyển đến trầm trọng rơi xuống đất thanh. Ninh hiểu một bên kêu lão tôn cùng thương tô, một bên giải đai an toàn. Kết quả này hai người đều không có phản ứng, nàng lập tức cởi bỏ đai an toàn xuống xe, đem ghế sau cửa xe mở ra, đem cuộn tròn trên mặt đất không hề tiếng động Khương Tô từ trong xe tốn ra tới. Khương Tô cả người mềm ngặt bị nàng từ trong xe tốn ra tới, ninh hiểu tâm đều lạnh nửa thanh, sợ tới mức không nhẹ, một bên vô Khương Tô mặt một bên run rẩy giọng nói kêu, Khương Tô, Khương Tô ngươi tỉnh tỉnh, ngươi nhưng đừng làm ta. Sợ a. Tay nàng run rẩy đi thăm Khương Tô hơi thở, nàng tay run lợi hại, cảm giác không ra, lại giơ tay đẻ lại Khương Tô ngực, nàng vẫn là không cảm giác được, nàng quy xuống đi nằm bò đem mặt dán ở Khương Tô ngực đi nghe, cái này dư lại kia nửa thanh tâm cũng lạnh cái hoàn toàn. Xong rồi, Khương Tô đã chết, tim đập cũng chưa. Ninh hiểu vội vàng bỏ dậy cấp Khương Tô làm trái tim sống lại. Một bên ấn một bên kêu, Khương Tô ngươi nhưng đừng làm ta sợ a. Ngươi làm ta như thế nào cùng địch đội công đạo A? Lúc này quăng ngã ngốc Lao Tôn sâu kín chuyển tỉnh lại. Sau đó liền nghe được Ninh Hiểu mang khóc nước nở thanh âm. Hắn mở cửa xe cơ hồ là từ trong xe quăng ngã đi ra ngoài. Liền nhìn đến Ninh Hiểu chính cấp Khương Tô làm trái tim sống lại đâu. Một chút một chút ấn đến đặc biệt dùng sức. Lao Tôn vội và ngăn lại nàng. Đừng, đừng ấn. Ninh Hiểu lý giải sai rồi ý tứ. Một bên khóc một bên tiếp theo ấn. Không được. Khương Tô còn có thể cứu chữa. Ta phải đem nàng cứu sống.